Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 31 cái kia cỡ nào đáng tiếc a võ đạo công sư chém ngược hỏa luyện kim đan. Cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao loại chuyện này vốn liền thuộc về số rất ít tình huống. Nhất là võ giả tu vi càng cao. Loại chuyện này phát sinh khả năng lại càng thấp. Cho dù là đối với thiên tri ghiêu tử mà nói cũng một dạng như thế. Hậu thiên cảnh. thiên chi khiêu tử khiêu chiến vượt cấp nhẹ nhóm như uống nước thậm chí hậu thiên giết tiên thiên cũng không phải là cái gì việc khó tiên thiên cảnh luyện tinh hóa khí chém giết luyện khí hóa thần cũng không khó luyện khí hóa thần giết luyện thần phản hư luyện thần phản hư chiến phản hư hợp đạo lịch sử phía trên đều có tiền lệ thậm chí coi như phóng nhãn lập tức trần khuyên Địch. còn có dương trùng doanh phượng tiên Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm Tứ Nữ, đều đã từng đạt tới qua. Nhưng là tiên thiên cảnh trở lên liền không giống nhau. Hợp đạo giết Tông Sư, đương đại cũng chỉ có Trần Khuyên Địch một người đạt tới qua. Những người khác có lẽ có thể làm được hợp đạo chiến Tông Sư. Nhưng nếu muốn giết Tông Sư liền hoàn toàn không phải một cái cấp độ đồ vật. Về phần cao cấp hơn, Tông Sư giết hỏa luyện. Phóng nhãn đương đại đời trước đời trước nữa Sẽ không có người làm đến qua Dù sao hỏa luyện kim đan cùng võ đạo tông sư Ở giữa trinh lịch thật sự là quá khổng lồ Gấp trăm lần trở lên cương khí trinh lịch Hoàn toàn khác biệt thể chất cường độ Khác nhau một trời một vực lực lượng nguyên thần Giống như là một con kiến khiêu chiến voi một dạng Thất bại mới là đương nhiên Thắng lợi ngược lại không bình thường Liền xem như trần khuyên địch đều không làm đến qua Nhưng là ở không có người chứng kiến một lần nào đó chiến đấu bên trong Long Thiên Tứ làm được Đối thủ là hàng thật giá thật hỏa luyện Kim Đan Hơn nữa không phải bái hỏa giáo đại trưởng lão cùng Đông Hải Kim ô loại kia hàng lởm Mà là chính thức có được gấp trăm lần so với võ đạo tôn sư lực lượng cường giả Nhưng Long Thiên Tứ thắng Mọi người đều biết Long thiên tứ thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Tu luyện được cũng không phải là thuần dương cung tuyệt học, mà là tự nghĩ ra một bộ thương long thất túc kinh. Qua thuần dương cung nội bộ đánh giá, môn võ công này đã đạt đến cái thế võ học đỉnh phong. Khoảng cách tuyệt thế võ học cũng bất quá cách xa một bước. Như vậy vấn đề đến, long thiên tứ trình độ làm sao có thể làm ra võ công như vậy đến nhìn chung võ học cấp bậc. Cái thế xem như hỏa luyện kim đan phù hợp. Nhưng tương tự là cái thế võ tông Trinh lịch cũng là rất lớn. Mà Long Thiên Tứ thương Long Thất Túc Kinh. Thản nhiên giảng lời nói. Nếu là không có đại đạo huyền quang 30 vạn giảm cảnh giới cùng nhãn lực. Nhưng thật ra là rất khó khai sáng ra đến. Nhưng hết lần này tới lần khác Long Thiên Tứ sáng tạo ra môn võ tông này. Thời điểm liền đại đạo huyền quang đều không mở ra. Hắn làm sao làm được cái này muốn dính đến long thiên tứ bình sinh huy hoàng nhất một trận chiến. Đó cũng là long thiên tứ đời này một lần duy nhất kỳ ngộ. Hắn lúc kia cũng coi là thuần dương cung tiểu thiên tài. Mặc dù so ra kém công môn bên trong thiên kiêu. Nhưng là đã đạp phá sinh tử quan. Xem như rất lợi hại. Nhưng hắn như vậy vẫn không có năng lực khiêu chiến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Dù sao hắn cũng không phải thật sự là thiên tài Nếu như dùng thiên phú đến ví von lời nói Trần khuyên địch chính là khối lớn tinh khiết hoàng kim Không có một tia tạp chất Mà Long Thiên Tứ chỉ sợ liền chỉ có một hạt bụi vàng trình độ Mặc dù đồng dạng là hoàng kim Nhưng là khác biệt một trời một vực Cho nên để tấn cấp Hắn lựa chọn rời đi tông môn ra ngoài du lịch Mà ở một chỗ tên là Trảm Long Hồ Cảnh Quan Hắn tao ngộ một đầu tu vi vô cùng mạnh mẽ lão long Trên người đối phương tàn tạ khắp nơi Nhưng khí tức trên thân nhưng như cũ không thể kháng cự Vẫn có hỏa luyện kim đan tu vi Nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ Bây giờ hồi tưởng lại Chỉ sợ thật đúng là có đại đạo huyền quang 30 vạn giảm cấp độ Lão Long yêu cầu Long Thiên Tứ vì hắn vạch trần trảm Long Hồ Phong ấm xem như thù lao. Hắn chuyển cho Long Thiên Tứ một môn Long tục phó công. Nhưng trên thực tế lại là lòng dạ bất chính. Không chỉ có phòng bị Long Thiên Tứ một tay. Thậm chí còn dự định tại phá Phong về sau cầm Long Thiên Tứ bữa ăn ngon. Mà Long Thiên Tứ tự nhiên cũng không tin tưởng qua Lão Long. Mặt ngoài phục tùng. Sau lưng lại là suy nghĩ biện pháp thoát thân. Song phương cứ như vậy lẫn nhau đấu trí đấu dũng lẫn nhau tính toán. Quá trình không nhiều lắm lời. Nhưng là cuối cùng. Một đầu hỏa luyện kim đan cảnh lão long cứ như vậy vĩnh viễn mai táng tại trạm long hồ phía dưới. Mà long thiên tứ thì là tắm rửa long huyết. Mang theo tự nghĩ ra thương long thất túc kinh từ trạm long hồ bên trong đi ra. Từ trên tổng hợp lại. ta có ngưu bức hay không trần khuyên địch làm được sao nhìn xem dùng sức nói khoác chính mình lúc trước suốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ bao nhiêu lời hại bao nhiêu ngưu bức long thiên tứ trần khuyên địch không khỏi chập chập lưới hắn vẫn thật không nghĩ tới long thiên tứ có như vậy một phen kinh lịch kỳ thật nhìn lại một chút liền sẽ phát hiện long thiên tứ thực rất lời hại đông hải thời điểm đào hoa đảo chủ liều mạng phía dưới Triển lộ ra đại đảo huyền quang tu vi. Nhưng như cũ bị Long Thiên Tứ cho đè ép xuống. Thái Hoa Sơn chi chiến. Long Thiên Tứ mặc dù không có mở ra đại đảo huyền quang. Lại có thể nhẹ nhóm thao túng đại trần hộ Sơn. Đồng thời đối kháng Phật môn. Đại trụ. Kiếm Tông Vây Tông. Lão gia hỏa này kỳ thật dấu rất sâu. Nhưng là. tu Vi chính là tu Vi ngươi nói không có cái gì dùng trừ phi ngươi bây giờ liền đánh thắng ta. Nếu không chuyện này liền không tới phiên ngươi lắm miệng nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh trần khuyên địch. Long Thiên Tứ một bên cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng một bên lại cảm thấy tiểu tử thúi này thật là phiền. Nếu là Lão Phu hiện tại liền đánh thắng ngươi mà nói. Đã sớm đem ngươi ấm tải trên mặt đất trụi có được hay không. Tiểu tử thúi. ta là thật sự có nắm chắc, chớ xem thường ta có được hay không. Long thiên tứ cũng là làm đủ chuẩn bị, không nói những cái khác. hắn lúc trước xếp đầu kia lão long, cơ hồ là đem phí vật lợi dụng làm được cực hạn. gân sồng bị hắn luyện vào thể nội, long đồng cũng bị hắn đổi thành hai mắt của mình, long huyết tất cả đều uống cường hóa nội tạng, thịt sồng cũng ăn bổ cường thể chất. Long châu dùng để tăng lên cương khí. Long hồn luyện vào nguyên thần tăng lên tinh thần lực. Nếu không phải như thế. Hắn chỉ sợ còn đột phá không đến hỏa luyện kim đan. Cũng chính vì như thế. Long thiên tứ tài nghệ thật sự kỳ thật so mặt giấy thực lực mạnh nhiều lắm. Hơn nữa ở mở ra đại đảo huyền quang về sau. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức chinh người. Đã khoảng 7 vạn dặm. Nhưng Long Thiên Tứ có lòng tin. Toàn lực bộc phát lời nói. Chiến lực của hắn không thể so với đại Đạo huyền quang mười vạn giảm cường giả yếu. Trọng yếu hơn chính là. Trước khi ra cửa hắn tốn giá tiền rất lớn. Đem qua nhiều năm như vậy tất cả toàn bộ tích góp dùng tới. Sau đó phân biệt làm xích tiêu kiếm cùng đô thiên phục khắc phẩm. Giống như là thuần dương cung trận chiến thời điểm. Đàm Hoa lấy ra hàng ma sử phục khắc phẩm một dạng Thuộc về một lần duy nhất thượng phẩm đạo binh Có bọn chúng Long Thiên Tứ thậm chí có thể duy trì 15 phút đồng hồ đại đạo huyền quang 30 vạn giám chiến lực Mà thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão liền cùng trước kia Trần Khuyên địch một dạng Hắn còn thân mang ngày xưa Ninh Thiên Cơ ban cho một đạo thái sơ kiếm khí Đây chính là một vị trí cường giả lưu lại kiếm khí Thật muốn hữu tâm tính vô tâm. Bắt lấy một cái cơ hội tốt chạm ra ngoài lời nói. Hỏa luyện đỉnh cao nhất đều phải bị thua thiệt. Đây quả thực là nhảy ba cấp. Nếu không phải như thế, Long Thiên Tứ cũng không dám tự mình chạy đến Tây Vực Hắn là tới cứu ngạo thiên. Cũng không phải đi tìm cái chết. Cho nên ta là thật sự có kế hoạch cùng ngươi cái này mãng phu cũng không đồng dạng. Lão Phu lúc còn trẻ được xưng là thuần dương cung thế hệ tuổi trẻ âm hiểm nhất đề tử. Ngươi cho rằng là chỉ là hư danh sao nhìn xem nghe răng toét miệng Long Thiên Tứ. Trần Khuyên Địch chập chập lưới. Xuất phát từ nội tâm bắt đầu hoài nghi mình sẽ không phải thật là thuần dương cung ngu nhất người kia a Gặp dù không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta không quản Trần Khuyên Địch cường ngạnh trấn áp kịch liệt phản đối Long Thiên Tứ. Có câu nói rất hay. Chí giả ngàn lo tất có một mất Trước cùng ta ngươi nói một chút suốt cuộc sự định làm sao giúp ngạo thiên giải trừ cái kia minh vương truy hồn thiếp Ngươi áp chủ bài lại nhiều Không phải là của mình thực lực Có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Khục long thiên tứ vẻ mặt không kiên nhẫn Ngươi làm sao như vậy xem vào việc của người khác a nói nhảm Ta còn không có mang theo thuần xương cung thành là thiên hạ đệ nhất thánh địa đây Ngươi chết rồi. Cái kia tớ nào đáng tiếc a? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 32 sẽ không bị hắn đánh chết a. Cho nên các ngươi hai cách hiện tại dự định cùng một chỗ tại bên trong tây vực gây chuyện không sai. Trần Khuyên địch vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt vô vọng ma tôn nói ra. Tòa Trấn thuần dương cung nhiệm vụ liền giao cho ma tôn. Tin tưởng ngài sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cái gì vô vọng ma tôn kém chút không trực tiếp bảo nói tục. Lão tử vừa mới khôi phục tu vi. Trèo lên đỉnh Chí cường. Chính là nên đi dạo toàn bộ trung nguyên. Hiện ra mình trí cường thần uy thời điểm. Ngươi thế mà để cho ta ngoan ngoãn ở tại Thái Hoa Sơn đây quả thực giống như là đem vui chơi si be di an hớt kỳ khóa tại cột điện một bên một dạng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục chỉ là vô vọng ma tôn nghĩ lại. Lần này tiến vào Tây Vực chủ yếu vẫn là tương lai giúp Long Ngạo Thiên thoát khỏi Minh Vương truy hồn thiếp thống khổ Mà lấy mình bây giờ tu vi Vừa tiến vào Tây Vực liền tất nhiên bị Minh giáo giáo chủ cảm ứng được Căn bản không có bất luận cái gì trốn ở trong tối gây chuyện chỗ trống Thật đúng là chỉ có thể dựa vào khuyên địch cùng Long Thiên Tứ Nên, nói như thế nào đây? Vô vọng ma tôn đối Long Ngạo Thiên cũng đồng sản là ký thác kỳ vọng Ngay cả mình vô vọng ma công đều dạy cho Long Ngạo Thiên Đã từng còn cổ vũ Long Ngạo Thiên đi tranh đoạt trưởng giáo trí tôn vị trí Có thể thấy được hắn nhưng thật ra là đem Long Ngạo Thiên trở thành mình cách đời truyền nhân Tự nhiên không có khả năng không coi trọng Cách này còn có thể làm sao xử lý chỉ có thể là không thể nhịn được nữa Một lần nữa nhịn nữa Tốt a Vô vọng ma tôn có chút bực bội gật gật đầu Chợt lời nói xoay chuyển Bất quá thanh minh trước Minh giáo giáo chủ một bên kia ta có thể giúp các ngươi ngăn chặn Nhưng các ngươi cũng chớ quên Đối phương Trung Quy là Trung Nguyên võ đạo chính thống Nội tình tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng Không có đột phá trí cường Kích toái mệnh tinh lời nói Trung Quy không có coi thường bọn chút tiền vốn Tỉ như lấy một thí dụ Vô vọng ma tôn thuận miệng nói ra Gọi là trần khuyên địch không sai thiên phú của ngươi đúng là ta và phi lăng về sau thuần dương truyền nhân bên trong cao nhất. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Cố nhiên là thiên hạ vô song. Nhưng cân nhắc đến thế cuộc trước mắt. Đạo Phật Ma Tam Mạch cũng sẽ không để cho ngươi lại mạnh tiếp. Nói một cách khác. Bọn họ có khả năng vây giết ngươi. Một người đánh không lại. Vậy liền hai người. Hai người đánh không lại. vậy liền ba người tiểu nhân đánh không lại vậy liền lão đến thẳng đến đánh qua mới thôi phá hạ võ đạo thánh địa còn không phải liền là cái này bộ dáng bình thường duy trì tiết tháo cùng mặt mũi thật muốn đến thời khắc mấu chốt lấy tay ném một cái cũng không có gì lớn ngươi đừng nhìn giống như ta thuần dương cung là võ đạo thánh địa bên trong nhất không biết xấu hổ Nhưng trên thực tế chỉ là chúng ta đi càng nhanh càng quyết đoán một chút mà thôi Nói tóm lại Nếu như ta là minh giáo giáo chủ Đều không cần chờ ngươi trưởng thành đến hiện tại Ngươi vừa đột phá hỏa luyện kim đan Ta liền triệu tập một đống lớn hỏa luyện kim đan tới làm rơi ngươi Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vĩnh trừ hậu hoạn chỉ là đáng tiếc Hiện tại ngươi trưởng thành đến nước này Còn muốn vây giết ngươi cũng quá khó Không phải hỏa luyện kim đan tuyệt đỉnh võ giả xuất thủ đều không có hy vọng gì Cho nên ta cũng chính là lấy một thí dụ So với ngươi Ta ngược lại lo lắng hơn long thiên tứ tiểu gia hỏa này Thực lực của hắn vẫn là quá yếu Một bên long thiên tứ mặt lập tức đen Mẹ chứng Cái này vô vọng ma tôn thực lực vừa hồi phục Lập tức lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ tựa như Mình sống nhiều năm như vậy Đều không biết bao lâu chưa từng nghe qua có người dám gọi mình tiểu tử Nhưng vấn đề là Rõ ràng phi thường khó chịu trong lòng lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do Ta hiểu được Trần Khuyên địch đối thực lực của mình cũng rất có tự tin Cho nên hắn trực tiếp gọi gật đầu Ta và Thái Thượng trưởng lão sẽ cẩn thận Còn xin tiền bối vì bọn ta ngăn chặn minh giáo giáo chủ Kể từ đó bằng vào ta thực lực liền không có vấn đề ngô ăn vô vọng ma tôn gật đầu một cái chợt phảng phất mới nhớ tới cái gì một dạng mở miệng nói đúng rồi ngạo thiên khoảng cách gần nhất đột phá chỉ còn cách xa một bước còn có ngươi bốn vị kia sư muội gần nhất cũng toàn bộ bế quan tin tưởng lần sau suốt quan thuần dương cung liền sẽ có năm vị hỏa luyện kim đan cái gì trần khuyên địch còn chưa mở miệng đây vừa mới còn ngậm miệng vẻ mặt bất mãn long thiên tứ bỗng nhiên thần sắc đại biến vẻ mặt cuồng hỉ tiến tới vô vọng ma tôn trước mặt thực sao năm vị hỏa luyện kim đan đương nhiên vô vọng ma tôn gật đầu một cái vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan võ giả sẽ có một đoạn không nhỏ bộc phát kỳ có ta thuần dương cung truyền thừa tương trợ rất nhanh bọn họ liền có thể đạt tới 10 thành khống chế thực lực sau đó chính là đại đạo huyền quang Điểm này ta tự mình vì bọn họ giảng đạo mà nói. Lấy bọn họ 5 người thiên phú cũng không phải không hy vọng. Tốt long thiên tứ dùng sức vung tay lên. Mẹ chứng. năm vị hỏa luyện kim đan. Tăng thêm mình và trần khuyên địch. Còn có đào hoa đào chủ cùng lâm gia lão tổ. chín vị hỏa luyện kim đan. Trong đó còn có một vị đỉnh cao nhất. Lúc này mới sống là ta đại thuần dương cung hẳn có đội hình nha ngươi nhìn Phật môn không chính là như vậy sao đạc ma viện tám vì hỏa luyện kim đan võ tăng. Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất giới lục. Còn có mặt khác đường viện thủ tỏa. Hỏa luyện kim đan đều có trọn vẹn hai chữ số. Ta thuần dương cung tự nhiên cũng không thể so với bọn hắn kém hắc hắc hắc. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ một gương mặt mo bên trên nụ cười đều sần sần biến thái lên. Chính vì hỏa luyện kim đan Đại kiếp trước kia ta thuần dương cung cũng chỉ đến như thế Bây giờ tại lão phu hướng dẫn dưới thế mà ngắn ngủi mấy chục năm liền khôi phục lại Quả nhiên lão phu ta mới là thuần dương cung thiên tài nhất Ninh thiên cơ tiểu bạc kiểm tính là gì Không phải chính là biết hai tay kiếm pháp sao Không ta hắn không thành được đại sự rất rõ ràng Tại vô vọng ma tôn kích thích phía dưới Long thiên tứ vốn liền bành trướng một trái tim trở nên càng thêm bành trướng. Nhìn xem. Trước kia sưng hô ninh thiên cơ thời điểm vẫn là dùng tôn chủ loại này tôn sưng, hiện tại đều gọi thẳng tên. Tiểu tử thời gian không chờ ta chúng ta xuất phát hiện tại đương nhiên long thiên tứ cười lạnh một tiếng. Ta lúc đầu liền nói một câu. Ngày xưa ninh thiên cơ cái kia tiểu bạc kiểm có thể tại trung nguyên giết vào dết ra. Con mắt đều không nháy mắt một cái. À Long Thiên Tứ ngày hôm nay mang theo đà thiên vị tại Tây Vực cũng xếp hắn cách vừa đi vừa về. Không là vấn đề đi thấy Long Thiên Tứ hào hứng như thế vang rồi. Trần Khuyên Địch cũng không tiện phản bác nữa. Đành phải đối vô vọng ma tôn gật đầu một cái. Cái sau cũng là ngầm hiểu. Một lát sau. truyền tin lệnh bài chiếu ra quang ảnh liền tiêu tán. Vậy Long Đại Thái Thượng Trưởng Lão chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào Trần Khuyên Địch mỉm cười. Chợt nhìn về phía Long Thiên Tứ. Từ khi biết được Long Thiên Tứ vì lần này Tây vực hành trình làm đủ chuẩn bị về sau. Hắn liền không thể không thừa nhận một cái thay thảm sự thật. Kia liền là phóng nhãn toàn bộ thuần Dương Cung. Khả năng thật đúng là chỉ có hắn ít không ở mặt bằng chung bên trên. Bất quá cũng may trần khuyên địch tâm lớn. Không có việc gì ít không đủ nắm đấm đến góp. Đem chuyện phiền phức sao cho hiểu được người đi làm là được rồi nha. Kết quả là Trần Khuyên Địch lần này cũng phi thường quen thuộc đem Tây vực kế hoạch hành động sao cho Long Thiên Tứ. Tin tưởng hắn nhất định có thể cho ra một phần hoàn mỹ bài thi. Mà đến lúc đó mình chỉ cần động thủ là được rồi. Thái thượng trưởng lão A Long Thiên Tứ ngơ ngác quay đầu nhìn xem Trần Khuyên Địch. Đi chỗ nào nhìn xem sắc mặt chờ mong. Tràn đầy đối thái thượng trưởng lão tín nhiệm trần khuyên địch. Long thiên tứ phói miệng cùng phói mắt cơ hồ không cách nào thống chế hơi hơi to vấp. Gặp phường. Lúc này nếu là nói cho tiểu tử thúi này mình kỳ thật không nghĩ tới cái này gốc xã mà nói. sẽ không bị hắn đánh chết a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi bốn chương ba mươi ba khoái hoạt không khí ta liền biết ngươi lão gia hỏa này không đáng tin cậy tin tưởng ngươi là đời ta làm ra quyết định sai lầm nhất hỗn đản nhìn xem phát điên trần khuyên địch long thiên tứ một bộ không có lương tâm bộ dáng cười cười đừng nói như vậy chớ ngươi cho rằng ta tại sao phải dẫn người đến tây vực a khổ khổ long thiên tứ tằng hắng một cái Sau đó một cách truyền âm Chỉ chốc lát sau trương tử Văn An bài cho hắn phó quan Cũng là đà thiên vị kỷ binh trưởng liền một đường bước nhanh tới Đại nhân có gì chỉ thị ngô ăn long thiên tứ gật đầu một cái Chợt lộ ra một bộ chính khí ngút trời nghĩa bạc vân thiên nghiêm túc biểu lộ Gặn từng chữ nói ra Bây giờ chúng ta đã sơ bộ hoàn thành kế hoạch Thành công chạy ra khỏi tây vực vòng vây Nhưng tiếp xuống tuyến đường hành quân Ta hy vọng tham khảo một chút ý kiến của các ngươi. Toàn bằng đại nhân quyết sách không không không. Long thiên tứ lắc đầu. Sức một mình ta cuối cùng có hạn. Cho nên mới cần các ngươi tham khảo. Tây vực lớn như thế. Muốn như thế nào mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thất thật lớn đây cách này. Đà thiên kỷ quan tướng do dự một chút. Do xét tính mở miệng nói. Tây vực bên trong 36 quốc cũng có nước nhỏ tồn tại. Không bằng chúng ta đi trước công kích một chút nước nhỏ thủ đô. Chế tạo khủng hoảng. Sau đó lại đánh lén Tây vực quân đội lương đạo. Cắt đứt lương thảo vận chuyển cũng là không sai chiến thuật. Tốt long thiên tứ bàn tay to vỗ một cái. Không hổ là trương đô hộ đề cử cho ta tướng tá. Thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng kỳ thật lão phu cũng nghĩ như vậy Trần khuyên Địch cảm thấy mình muốn nôn. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người hơn nữa không biết vì sao. Long Thiên Tứ cách này một trận thao tác Trần Khuyên Địch luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt giống như ở nơi nào thấy qua một dạng. Mà đổi thành một bên. Long Thiên Tứ thì là nhỏ không thể thấy liếc Trần Khuyên Địch một cái. Thật đúng là đừng nói. Hắn cách này linh cảm chính là từ Trần Khuyên Địch tiểu tử thúi này trên người có được. lúc trước hắn cũng là bị trần khuyên địch cái kia mặt ngoài vững như lão cầu kỳ thực hoàng đến một nhóm biểu hiện trấn trụ thật sự cho rằng hắn trí kế vô song kết quả nhận biết đến lâu mới biết được toàn bộ mẹ nó là gạt người quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước muốn đem ta đây sóng trước đập mất tại trên bờ cát a khổ khổ tập trung ý chí long thiên tứ lần thứ hai nhìn về phía đà thiên kỷ quan tướng Nghiêm túc nói Vậy kế hoạch cụ thể ta liền giao cho ngươi Bất quá chúng ta không chỉ có muốn nhằm vào bôn lôi quan bên kia tây vực quân đội Bao quát vạn lý liên doanh bên kia tây vực đại quân Chúng ta cũng cần cùng một chỗ nhằm vào Cái này Quan tướng có chút trần chờ. Thế nhưng là đại nhân Chúng ta lần này nhân thủ quả thực có chút không đủ Nếu là ở cơ sở này bên trên còn tiếp tục chia binh Vạn lý liên doanh cùng bôn lôi quan Một cách cũng không thể sai sót khó khăn lớn hơn nữa Chúng ta cũng nhất định phải vượt Qua Long Thiên Tứ nghĩa chính ngôn tử nói Một gương mặt mo phía trên tràn đầy chính nghĩa quang huy Có quan hệ phân binh kế hoạch Ta đã nghĩ kỹ liền từ vị đại nhân này đến lâm thời dẫn đầu các ngươi Phụ trách bôn lôi quan lương đạo Mà ta là mang một ngàn tinh binh tự mình tiến về vạn lý liên doanh Cái gì Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi trần khuyên địch liền trực tiếp cắt sức hắn Nói đùa cái gì đem ta lưu lại nơi này lưu lại nơi này chính là ngươi mới đúng bình tĩnh một chút Long Thiên Tứ chừng trần khuyên địch một cái Chợt truyền âm nói Đem ngươi lưu lại nơi này Ngươi lại ra tay mấy lần Thật là hấp dẫn người khác chú ý lực Sau đó ta lại đi đại chu bên kia tốt hạ âm thủ Ngươi thế nhưng là mồi nhử Cũng là trong kế hoạch trọng yếu nhất Này cũng không hiểu được sao Trần Khuyên Địch ăn ý của ngươi là Ta ở chỗ này cho ngươi hấp dẫn hỏa lực Vì ngươi sáng tạo cơ hội không sai Long thiên tứ nhìn hắn trầm chầm, chầm cái kia nghiêm túc ánh mắt Nếu là từ ta xuất thủ hấp dẫn hỏa lực lời nói chỉ sợ vô luận là đại chu vẫn là tây vực đều sẽ không coi trọng tương phản ngươi liền không giống nhau miễn là ngươi xuất thủ tuyệt đối có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người vì ta sáng tạo thật nhiều cơ hội cho nên đặt mình vào nguy hiểm cũng không phải lão phu mà là ngươi nguyên lai là dạng này a trần khuyên địch ở trong lòng nghĩ nghĩ cảm thấy long thiên tứ nói đến thật có đạo lý Nói trắng ra là, hắn sở dĩ theo tới vẫn là lo lắng long thiên tứ xảy ra bất chắc gì. Cho nên vừa rồi mới có thể phản ứng kịch liệt. Bất quá bây giờ nghĩ lại. Nếu như là mình vậy liền cũng không sao. Ta đây một thân kim cương bất hoại thêm siêu tốc hồi phục. Còn có hỏa luyện đỉnh cao nhất tu vi cùng kích toái mệnh tinh hậu trường. Ta sợ cái gì vậy được. Ta ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực. ngươi đi minh giáo một bên kia bất quá vạn sự cẩn thận có biết không biết được biết được long thiên tứ không kiên nhẫn truyền âm nói sau đó ở trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng quả nhiên trước đó cảm thấy tiểu tử thúi này trí kế vô song liền ca múa nhạc không hợp thói thường thông minh này cơ bản đã cáo biệt âm mưu chuộc kế Đồ đần đều biết Đại Chu cùng minh giáo làm sao có thể sẽ bị hấp dẫn tới nha ngươi quấy rối thế nhưng là Tây vực 36 quốc lương đạo. Cũng không phải đại Chu cùng minh giáo. Bọn họ nhiều nhất trên tinh thần ủng hộ một chút. Không có khả năng phái ra cao thủ chân chính đến. Cho nên đây chỉ là long thiên tứ dùng để lắc lư trần khuyên địch. Để cho hắn hảo hảo đợi tại nơi tương đối an toàn đừng có chạy lung tung lấy cớ. Về phần chân chính nguy hiểm. Đương nhiên vẫn phải là Long Thiên Tứ bản thân tiến tới đối mặt. Tạm không nói cái gì thuần dương cung đời kế tiếp hy vọng loại hình lý do. Tưởng tượng năm đó, ta Long Thiên Tứ nói thế nào cũng là đã từng nhịp phạt qua hỏa luyện kim đan võ đạo tông sư người thứ nhất. Kết quả bây giờ ngay cả cứu nhà mình tôn tử đều muốn dựa vào tiểu bối viện trợ mới có thể thành công. Cái này khiến ta mặt mũi trái cây năng lực xả mặt mũi hướng chỗ nào vậy cứ quyết định như vậy. tiểu tử chính ngươi nghĩ biện pháp ở chỗ này làm một ít chuyện tốt hấp dẫn hỏa lực. Ta hiện tại liền đi cả ngày lẫn đêm đi đại chu một bên kia. Nhớ kỹ. Ngươi làm sự tình càng lớn ta liền càng an toàn. O a trần khuyên địch chừng mắt nhìn. Nhìn về phía Long Thiên Tứ áng mắt đều ngạc nhiên không ít. Ngươi cái này không phải kế hoạch tốt rồi sao hừ hừ Long Thiên Tứ nâng cao ngửa đầu. Vô ý thức nghĩ nói khoát một đợt. Bất quá khi nhìn đến trần khuyên địch cách này hoàn toàn không hoài nghi mình đần đổn bộ sáng Nhưng lại không nhìn được nhích nhích miệng. Tiểu tử thúi. Ta dạy cho ngươi. Thuần dương cung tàng kinh điện bên trong có hai quyển truyền thế bí tịch. Ngươi trở về hảo hảo đọc đọc A. Truyền thế bí tịch một quyển gọi hậu hắc học. Một quyển khác gọi thổ phỉ bản thân tu dưỡng. Bất quá ngươi tiểu tử này thổ phỉ bản thân tu dưỡng tự nhiên mà thành. Trên cơ bản không cần học thế nào. Một quyển khác hậu hắc học ngược lại là phải hào hào xem thật ký một chút. Học thêm học làm sao giao thiệp với người. Trong này học vẫn nhưng lớn đây. Trần Khuyên Địch đi thời gian không chờ ta, nhất định phải lập tức xuất phát. Được Trần Khuyên Địch vỗ ngực một cái, ngươi yên tâm có ta ở nơi này cho ngươi hấp dẫn hỏa lực. Ân Long Thiên Tứ trước khi đi còn nhìn Trần Khuyên Địch một cái. chợt lắc đầu bất đắc dĩ cũng không biết lần này có thể hay không chính là hắn và tiểu tử thúi này một lần cuối cùng gặp mặt cũng được lạc tử vô hối huống chi ta long thiên tứ lúc nào sợ qua đi cùng lúc đó tại minh giáo giáo chủ giật xây phía dưới bên trong minh giáo tổng đàn lúc này lại là nghênh đón mấy vị quý khách mà nếu là trần khuyên địch tại nơi này mà nói nhất định có thể nhận ra một người trong đó Đối phương người mặt mộc mạc màu xám tăng bào Dâu tóc bạc trắng thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh Rõ ràng là Phật môn hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Giới lộc mà kinh khủng nhất chính là Ở hắn chung quanh thân ảnh Không ai khí tức yếu hơn hắn Toàn bộ đều mang theo khuấy đồng hư không khủng bố khí tức cùng lực áp bách Mặc dù không hiện giang hồ Nhưng chỉ cần là có đầy đủ vị cùng thực lực người Đều khó có khả năng không biết danh hào của bọn hắn Bắc nhung thiên lang đại tướng A Sử Na Lam Phật môn chấn ma tôn giả giới lục Minh giáo, hoàng tuyền đạo chủ ngục riêng la Tiên cung, lăng tiêu thiên tướng vân tuyệt ảnh Bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Hội tụ một chỗ Khí thế nhiễu loạn phía dưới Thậm chí ẩm ẩm có mấy phần kích toái mệnh tinh cảm giác ác bách Đều đến đông đủ nếu đều đến đông đủ Vậy chúng ta liền xuất phát A thiện Nghe nói thuần dương cung lần này Kể cả vị kia thiếu niên tôn chủ Trần Khuyên Địch Còn có thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ Toàn bộ đều tiến vào Tây Vực Mà mục tiêu của chúng ta là Trần Khuyên Địch Xuất động toàn bộ nhân thủ 18 tầng địa ngục ngục chủ đều sẽ xuất động phụ trợ chúng ta Về phần Long Thiên Tứ Không cần phải để ý đến hắn Dạng này lời nói Nếu là trần khuyên địch cố ý hiện thân hấp dẫn chúng ta lực chú ý Long thiên tứ lại trong bóng tối hành động mà nói Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Có thể có gì ngoài ý muốn Long thiên tứ lúc trước chính là thuần dương cung chân truyền bên trong tầm thường nhất Hiện tại Tu Vi nghe nói liền đại đảo huyền quang mười vạn sắm cũng chưa tới Dù là chúng ta cùng đại bộ phận cường giả rời đi Minh giáo tổng đàn vẫn sẽ có lưu mấy người tỏa chấn. Lấy long thiên tứ điểm này tô vi. Còn có thể lật trời hay sao huống hồ còn có giáo ta giáo chủ tại. Nói cũng phải. Vậy lần này còn xin chư vị đồng đạo nhiều hơn tương trợ. Đủ khả năng. Hợp tác vui vẻ. Pha pha pha pha pha pha pha. Trong lúc nhất thời. Bên trong minh giáo tổng đàn tràn đầy khoái hoạt không khí. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 34 làm lớn sự tình nam nhân hiện tại vấn đề đến. Trần Khuyên Địch vừa nhìn sau lưng mình vậy còn dư lại thiên cưới bộ đội vừa suy nghĩ lấy. Thế nào mới có thể làm cái chuyện lớn đây giảng đạo lý. Đừng nhìn vừa rồi hắn đại phát thần uy ở trong tây vực quân doanh quả thực là mở ra một đầu đại đạo. Nhưng thứ nhất con đường kia là ở trại lính bên ngoài khu vực. Không có chân chính xâm nhập hại tâm. thứ hai cũng là bởi vì đánh bất ngờ hơn nữa trần khuyên địch thực lực xác thực quá cứng lúc này mới đạt thành hiệu quả nói một cách khác một lần nữa thì chưa chắc làm được dù sao đó là mấy chục vạn người hội tụ một mạch hình thành cực lớn quân doanh hơn nữa cũng không phải là không có hỏa luyện kim đan cường giả coi như so bất quá bản thân có vài chục vạn tây vực tinh nhuệ gia trì cũng là phi thường khủng bố Loại kia tăng phúc chỉ sợ cũng sẽ không so một kiện thượng phẩm đạo binh tới kém. Cho nên bài cũ soạn lại, lại đào Tây Vực quân doanh đến gây chuyện chiến lược là không làm được. Mà cắt đứt lương đạo cũng không phải là không thể. Nhưng nếu Tây Vực đã ở dưới bôn lôi quan khổ chiến lâu như vậy, chất đống lương thảo chỉ sợ sớm đã đạt đến số lượng nhất định. Đoạn lương loại chuyện này mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả quá chậm. Cần thời gian tính gộp lại. Không phù hợp Trần Khuyên Địch làm lớn sự tình hạch tâm tư tưởng. Cho nên nên làm sao đây đại nhân bị Long Thiên Tứ lưu lại thiên kỷ tướng quan có chút Trần chờ mở miệng nói ra. Ngài đang suy nghĩ gì đấy a Trần Khuyên Địch vô ý thức hồi đáp ta đang nghĩ Tây vượt 36 quốc nơi quan trọng nhất ở nơi nào? Cái này a Đà thiên kỷ quan tướng đối Trần Khuyên Địch vị cường giả này vẫn là rất kính sợ. Cho nên khi phía dưới nói ra, nói đến Tây Vực 36 quốc liên minh, Hạc Tâm nhất nhất định là ba đại quốc thủ đô rồi a. Ăn Tây Vực 36 quốc liên minh Hạc Tâm chính là xa sư, Lâu Lan, An Tức, ba quốc gia này chiếm cứ toàn bộ Tây Vực tiếp cận bảy thành tài nguyên. Cho nên bọn họ đối Tây Vực cũng có được tuyệt đối thống trị lực. Bao năm qua vạn quốc đại hội cơ bản đều là thay phiên tại ba đại quốc thủ đô tổ chức vạn quốc đại hội trần khuyên địch nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng cái này tây vực còn rất sống chuyện như vậy cái gì vạn quốc đại hội thật muốn tổ chức đó cũng là đại càn đến tổ chức ngươi ba đại quốc tính là thứ gì tốt ý niệm tới đây trần khuyên địch hai tay vỗ liền quyết định là ngươi đại nhân chuẩn bị một chút chúng ta tiếp tục hướng tây vực nội địa tiến lên Ấy thế nhưng là đại nhân, lại hướng tây vực nội địa đi mà nói, liền phòng qua lương đạo. Lương đạo Trần khuyên Địch nhìn đối phương một cái. Các ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta là đến gây chuyện lương đạo loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng giá chúng ta đi làm chúng ta muốn tại tây vực nhất lên thao thiên cử lãng. Để người khác nhìn thấy liền sợ. Nhất định phải lựa chọn một cách đầy đủ phân lượng lập uy đối tượng. ngài là nói. cuối cùng tất cả chiến thuật chuyển đổi nhà chúng ta trực tiếp đi tiến đánh cái gì đó ba đại quốc thủ đô ta nhìn một chút a từng ly từng tí từng ly từng tí điểm đến người nào liền đánh người đó rất tốt liền đi đánh an túc thủ đô xuất phát đà thiên kỷ quan tướng nói thật vị này trung thành cảnh cảnh quan tướng cảm thấy mình có thể muốn chôn xương tây vực ba ngày sau Đại nhân quả nhiên anh Minh A vị này đà thiên kỷ quan tướng trên mặt đã không còn mấy ngày trước vẻ u sầu. Ngược lại tràn đầy hưng phấn. Mà ở phía sau hắn, rất nhiều đà thiên kỷ đám sĩ tốt cũng là kích động vạn phần. Nguyên nhân rất đơn giản. Không nghĩ tới thực đánh vào A trần khuyên địch chiến thuật rất đơn giản. Bắt đầu dùng xích tiêu kiếm hướng về an tức thủ đô cửa thành đến một phát. Phá vỡ về sau mình thẳng đến An tức Hoàng Cung. Mà Đà Thiên Kỷ thì là giết vào nội thành. Trực tiếp nhắm ngay trước đó điều tra qua nghỉ ngơi chính vụ phủ các loại nội chính cơ cấu trùng sát. Tiếp lấy lại sấn loạn từ một bên khác đại môn giết ra ngoài. Nói ngắn gọn chính là tập kích. Tiến công chớp nhoáng. Có Trần Khuyên địch hấp dẫn hỏa lực. Đà Thiên Kỷ hành động phi thường thuận lợi. Một đường giết xuống tới căn bản không hề gặp được bất kỳ trở ngại nào. Huống hồ an tức bên này vốn liền điều đi đại lượng binh sĩ đến tiền tuyến. Thủ đô phòng ngự đã kém xa trước đó. Bởi vậy chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Đà thiên kỷ đã từ một bên khác cửa thành sông ra, sau đó nghênh ngang rời đi. Bất quá! Dừng thân hình! Đà thiên kỷ quan tướng nhíu mày nhìn về phía lúc này an tức thủ đô trên không. Mà ở nơi đó, một đảo giống như vòi rồng hắc khí phong bảo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phong bảo bên trong, hai đạo nhân ảnh thỉnh thoảng giao thoa. Vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng nổ vang. Có thể thấy được hắn giao thủ trình độ kịch liệt. Cũng không biết đại nhân có thể không thể kịp thời rút lui ra khỏi. Bất quá cũng không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, đã từng tận mắt nhìn đến Trần Khuyên địch bổ ra Tây vượt quân doanh đà thiên kỷ quan tướng vẫn là bình tĩnh lại. Dựa theo trước đó kế hoạch. Lập tức tiến về địa điểm chỉ định chuẩn bị đánh du kích chiến địch nhân rất có thể đuổi theo ra. Đông đảo đám sĩ tốt nhau nhau hưởng ứng. Vâng mà đang ở đà thiên kỷ rời đi an tức thủ đô đồng thời. nghỉ ngơi hoàng cung phía trên không trung bên trong. An tức vương đách nhanh muốn chọc dẫn điên. An quy rốt cuộc đang làm cái gì vì sao lại có đại càn quân đội đáng chết An tức vương khí tức tăng vọt. Một đầu khoảng chừng hơn 10 vạn sắm đại đảo huyền quang bốc thẳng lên. Mà ở An tức thủ đô bốn phía. Từng đảo từng đảo trận pháp cũng theo An tức vương gầm thép mở ra. Dâng lên một từng chùm sáng sông vào phong bảo bên trong. Dung nhập An tức vương đại đảo huyền quang. Vì đó gia trị. Nếu dám đến vậy cũng không cần đi có một nước thủ đô để chống đỡ an tức vương thực lực xác thực phát huy đến đỉnh phong nhất. Miễn cứng ép tới gần đại đảo huyền Quang 30 vạn sầm ngưỡng cửa. Nhưng đối với bây giờ Trần Khuyên Địch mà nói. Loại trình độ này còn xa xa không đủ để tạo thành uy hiếp. Mà hắn hiện tại thì là đang suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu là đến gây chuyện. Ta nếu là làm thịt ngươi mà nói xem như đại sử A tây lời còn chưa dứt. Nguyên bản còn khí thế ngập trời an tức vương lập tức cùng bị nắm được bảy tấp sắn một dạng. Cả người toàn thân run lên. Một cố cảm giác nguy cơ to lớn tự nhiên sinh ra. Gặp vụ nguy hiểm an tức vương A Tháp Ba Nô Thiên Phú gì bẩm. Từ nhỏ đã có cảm giác nguy hiểm năng lực. Dựa vào cách này hắn mới từ an tức rất nhiều hoàng tử bên trong trổ hết tài năng. mà có thể làm đến điểm này an tức vương tự nhiên là an hiểu sâu đế vương học mà đế vương học cùng hậu hắc học đến cuối cùng nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển nói một cách khác nên không biết xấu hổ thời điểm liền không thể cần thể diện cơ hồ là trần khuyên địch vừa mới dứt lời vừa mới còn một bộ ngày hôm nay muốn đại triển thần uy đem hắn bắt xuống an tức vương cơ hồ không có chút gì do dự Thân hình ló lên liền biến mất ngay tại chỗ. Mà nguyên bản bị hắn dùng đến gia trì bản thân trận Pháp thì là trực tiếp thiêu đốt. Đem Trần Khuyên địch vững vàng phong khốn ngay tại chỗ. Hầu bị trọng trọng trận Pháp vây khốn Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Sau đó đấm ra một quyền. ầm ầm một giây sau. An tức vương thiêu đốt trận Pháp hình thành khổng lồ phong ấm liền bắt đầu sụp đổ. Một đảo mánh liệt đến mức tận cùng quyền ý ở An tức thủ đô không trung nổ tung. Sau đó khuyết tán ra. Giống như từng vòng từng vòng gợn sóng. Lan tràn đến toàn bộ thủ đô. Thậm chí chung quanh mấy trăm dặm tất cả địa vực. Trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người, trăm vạn người. Trần Khuyên địch quyền ý khuyết tán ở đâu? Chỗ đó dân chúng ngay tại chỗ tứ chi như nhúng ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất. trong lúc nhất thời, toàn bộ an tức thủ đô dân chúc toàn bộ đều bị quyền ý trùng kích đến thần trí hôn mê. tại chỗ hôn mê, số ít võ đạo tông sư cảnh giới võ giả cũng chỉ là so với người bình thường nhiều kiên trì trong chốc lát, mà xem như tất cả kẻ khởi sướng, trần khuyên địch sống như một đoàn thiêu đốt mặt trời, không chút kiên nghị bộc phát mình khí tức, quyền ý tại khuyết tán sau một lần nữa kiềm chế. Sau đó theo Trần Khuyên Địch động tác sông thẳng lên trời. phảng phất một cây đuốc. Đang hướng toàn bộ Tây Vực tỏ rõ sự tồn tại của mình. Thành như lúc trước hắn nói tới. Lúc này hắn là đến làm lớn sự tình. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 35a sử Na Lam Trần Khuyên Địch như thế cao điệu. Phụ trách giám sát Tây Vực bốn vì hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất tự nhiên đã phát hiện hắn. Nguyên bản mà nói. Minh giáo cùng Đại Chu đều cho rằng Trần Khuyên địch chui vào Tây Vực là muốn hành động bí mật Cho nên để nhanh chóng đem hắn bắt ra Không tạo thành quá lớn phá hư Bọn họ để bốn vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất phân tán đến toàn bộ Tây Vực Phân biệt giám sát bốn phương tám hướng Mà phụ trách một khối này khu vực thì là Bắc Nhung Thiên Lang Đại tướng A Sử Na Lam Mà giờ này khắc này Phát giác được Trần Khuyên Địch Trùng tiêu huyền ý về sau. A Sử Na Lam không thể ước chế nở một nụ cười. Cái này thật đúng là... Rất ngông cuồng nha. Ta thích... Thân làm Bắc Nhung nhân vật số 2. Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả. A Sử Na Lam thực lực kỳ thật mạnh phi thường. Nếu là ở Bắc Thảo Nguyên bên trong... Có trường sinh thiên gia trì... Hắn thậm chí có thể tự xưng hỏa luyện kim đan phía dưới người thứ nhất. Mà đồng dạng có thể làm được điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có đại càn võ nguyên hanh Nguyên nhân chính là như thế. A Sử Na Lam là cao ngạo. Nếu không phải lần này là bắc thiên khả hắn tự mình để cho hắn đến đây. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt chạy đến Tây Vực. Về phần cùng những người khác cùng nhau vây công trần khuyên địch. Loại chuyện này A Sử Na Lam căn bản liền không có nghĩ tới Cho nên tại phát hiện Trần Khuyên địch bóng dáng về sau Hắn cũng không thông chi những người khác Cũng không để ý đến truyền tin lệnh bài bên trong giới lộc gửi tới nhắc nhở Trực tiếp thân hình lói lên Liền phá mở hư không xuất hiện ở An tức thủ đô trên không Sau đó trực tiếp va vào Trần Khuyên địch tụ tập lại nguyên khí phong bạo Đông An Trần Khuyên địch quay người nhìn về phía sau lưng. Mà ở nơi đó. A Sử Na Lam một thân nhung trang. Mặt nở nộ cười. liền như là một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Phá mở tất cả ngăn cản. Trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Sau đó hữu hào phất phất tay. Một bộ cùng lão bằng hữu chào hỏi thân thiết biểu lộ. Trần Khuyên địch đúng không thấy đối phương như vậy có lễ phép. Trần Khương Địch gãi đầu một cái. Út. Chính là tại Hạ đi chết đi. Thanh âm chưa đến. A Sử Na Lam liền biến mất ngay tại chỗ. Mà trước kia hắn đứng thẳng địa phương. Một đoàn bắn nổ không khí giống như như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Một vòng lại một vòng khí lãng. Đại biểu cho A Sử Na Lam tốc độ đang không ngừng đột phá vô hình nào đó hạn chế. mà thẳng đến hắn cách trần khuyên địch bất quá chỉ trong gang tấp thời điểm a sử na lam thanh âm mới theo nhau mà tới sau đó a sử na lam đuổi phải nâng cao trong nháy mắt bổ xuống phảng phất một chuôi sắc bén liêm đao chém về phía trần khuyên địch cái cổ rõ ràng có động tác lại ngoài ý liệu không có âm thanh hoặc có lẽ là thanh âm đều bị hắn bỏ lại đằng sau Âm âm thẳng đến A Sử Na Lam chân liêm rơi vào trần khuyên địch cổ bên trên. Đem hắn từ trên cao trực tiếp đập bay ra ngoài. Rơi vào an tức thủ đô bên ngoài một chỗ gò núi bên trong về sau. Tiếng nổ và sóng khí mới cuốn tới. Trực tiếp thổi tán an tức thủ đô phía trên vạn rằm mây trắng. Xuyệt xuyệt. Không phải rất mạnh A, A Sử Na Lam nhớ nhớ mày. Đứng ở không trung phản phất đứng ở đất bằng một dạng. Tinh thần hăng hái chớp chớp, mặc dù ngoài miệng nói đến chẳng thèm ngó tới, nhưng áng mắt lại vẫn ngưng trọng như cũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Xúc cảm chân cảm giác không đúng. Không có trước kia loại kia mở ra thân thể cảm giác, ngược lại có loại đụng phải kim thiết xúc cảm. Mục tiêu nhân vật an hiểu luyện thể sao? Nói như vậy sẽ không có chuyện gì lời còn chưa dứt. Trần Khuyên Địch rơi xuống gò núi liền lần nữa lại oanh vang lên. Ngay sau đó phản phất địa chấn đồng dạng. Gò núi bắt đầu sụp đổ. Một thanh âm phá đất mà lên. Mang theo đầy trời bụi mù. Lại trở về A Na Lam đưa tại không chung. Hai người cách một đoạn không vực lẫn nhau nhìn nhau. Làm ta sợ muốn chết. Bất quá cuối cùng người đến. Người đến người nào Trần Khuyên Địch vừa xoa cổ vừa nói. Một bộ ngủ bị sái cổ biểu lộ Không thể không thừa nhận A Sử Na Lam một chiêu này có chút hù đến hắn Cái thế giới này võ học Trần khuyên Địch cũng cẩn thận nghiên cứu qua Tuyệt đại bộ phận đều là chú trọng uy lực chiêu thức Mặc dù thiên kỳ bách quái Nhưng bản chất không thay đổi Mặt khác cao cấp hơn thì là chú trọng thời gian A Sinh tử A Luôn hồi A loại hình ý cảnh Nhưng A Sử Na Lam không giống nhau. Hắn theo đuổi là tốc độ, hơn nữa không phải tốc độ bình thường, là nhục thể tốc độ. Nói một cách khác, tầm thường võ công không chỉ có không cùng người ta giảng đạo lý, còn không cùng người giảng vật lý. Nhưng là A Sử Na Lam võ công hẳn là có thể cùng người giảng vật lý. Tối thiểu vừa mới cái kia tốc độ siêu âm một cước. Liền xem như Trần khuyên Địch đều hoàn toàn không thể kịp phản ứng. chỉ có thể thụ động bị đánh, hồi phục lại tinh thần lúc sau đã bị đánh, bay ra ngoài, hơn nữa từ cảm giác phản hồi đến xem, vị này đột nhiên xuất hiện công kích mình ra hỏa ở luyện thể bên trên đồng dạng có rất sâu tạo nghệ, có loại tầng thứ này lực lượng, ngươi là minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất sao không phải rồi? Liền như là Trần khuyên địch đối a sử Na Lam rất hiếu kỳ một dạng, A Sử Na Lam đối trần khuyên địch cũng rất có hứng thú Ta gọi A Sử Na Lam Bắt nhung người Minh giáo mời ta tới làm rơi ngươi Trong lúc mơ hồ truyền tin lệnh bài bên trong tựa hồ truyền đến người nào đó tiếng mắng chửi Nhưng A Sử Na Lam hoàn toàn không để ý đến ý tứ Đến hắn cảnh giới này Tâm cảnh kỳ thật đã rất tiếp cận chí cường giả cấp bậc kia Mà thân làm trên đại thảo nguyên thiên lang. A sử na lam ý tứ càng là một cách tùy tâm sở dục. Nói cách khác. Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Mà đổi thành một bên. Lấy được hồi phục trần khuyên địch thì là có chút phát kinh ngạc. Tưởng ca múa nhạc Minh giáo mời bắc nhung người đến tiêu diệt ta không đúng. Minh giáo cùng Đại Chu hiện tại chính là nhất thể. Đại Chu cùng Tây vực lại là liên minh. Chẳng lẽ... trong chớp nhoáng này, trần khuyên địch trí tuổi đại não bắt đầu vận chuyển, bắc nhung xuất hiện ở tây vực, bắc nhung có biện pháp bí mật tiến vào tây vực, bắc nhung rất có thể cùng tây vực đã đạt thành liên minh, bắc nhung phái binh trợ giúp tây vực, bắc nhung đại quân sắp ám độ trần thương, từ tây vực tiến công trung nguyên gặp phượng minh tu sản đạo ám độ trần thương. hạng gì xảo trá địch nhân nhìn xem không biết vì sao thần sắc thiên biến vạn hóa trần khuyên địch a sử na lam hơi nghi hoặc một chút a a ngươi chuẩn bị xong chưa a sử na lam hoạt động một chút gân cốt vừa rồi chỉ là chào hỏi hiện tại muốn tới thật a chất phát thuần lương trần khuyên địch gật đầu một cái ngươi tới đi lời còn chưa dứt a sử na lam liền lần nữa lại mất đi bóng dáng Một dạng sáo lộ, một dạng chiêu thức, bất đồng chính là tốc độ của hắn lại lật sòng giã gấp đôi. Bắn nổ khí lãng ở trước mặt của hắn phân ra, tốc độ cực hạn phía dưới. A Sử Na Lam nhất định chính là một chuôi vượt mọi trong gai vô song lợi nhận, mà gần như đồng thời. Trần Khuyên địch ra huyền, ầm ầm một tôn cầm trong tay gắt Linh Gun, ngầm thuốc lá. quanh thân Phật quang quấn quanh gát Lingyun Bồ Tát Pháp Tướng Tử Tư không bên trong đi ra Nam Mô Gát Lingyun Phục Ma Huyền ba, ba, ba, ba, ba, ba trong nháy mắt Trần Khuyên địch nắm đấm liền bao trùm trước mặt mỗi một tấc không gian có lẽ ta theo không kịp tốc độ của ngươi nhưng chỉ cần ngươi ở trước mặt ta Ta liền có thể đánh chết ngươi mở mang kiến thức một chút ngã Phật lửa giận. À ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 36 ô đề Nguyệt Nam Mô Gát Linh Gôn Phục Ma Quyền. Thân làm võ học. Một chiêu này nguyên lý kỳ thật vô cùng đơn giản. Chính là đơn thuần dùng tiểu quyền quyền đậm người mà thôi. Nhưng trong đó độ khó lại cao vô cùng. Bởi vì miễn cứng nhục thể siêu phụ tải vận chuyển duyên cớ. Một chiêu này yêu cầu nhục thể cường độ cực cao, cũng liền Trần Khuyên địch có thể tùy tiện dùng. Nhưng có lúc, càng là đơn thuần võ công uy lực lại càng lớn. Điểm này ở trên Nam Mô Gát Linh Vương Phục Ma huyền liền đạt được tuyệt cao thể hiện. Trước mắt mấy vạn quyền bộc phát ra lực phá hoại theo võ giả thực lực mà không ngừng tăng lên. Mà tới được Trần Khuyên địch cảnh giới này. Coi như là bình thường cái thế võ học chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này một trận loạn quyền cuồng đánh. Bất quá. Đối thủ của hắn cũng không phải thường nhân. Bị Trần Khuyên địch thiết quyền bao trùm không gian bên trong. Cuồng phong gào thép. Rất nhanh Trần Khuyên địch nguyên bản thần sắc tự tin liền xuất hiện một chút biến hóa. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong. Mình vung ra mấy vạn quyền. Thế mà hoàn toàn không có chúng mục tiêu cảm giác. Mà để cho hắn đều có chút sợ hãi là Trước mặt hắn cũng xuất hiện huyến ảnh bình thường mà nói Nam Mô Gát Linh gương phục ma huyền bao trùm phạm vi bên trong Trần Khuyên địch quyền ảnh bao trùm tất cả Cơ hồ đều không nhìn thấy những người khác thân ảnh Nhưng là bây giờ Rõ ràng còn tại công kích của mình phạm vi bên trong Lại xuất hiện quyền ảnh bên ngoài thân ảnh Trông chất không nhìn thấy chính thể Vốn lấy Trần Khuyên Địch nhãn lực vẫn như cũ có thể phân biệt ra được A Sử Na Lam Trần Khuyên Địch chỉ dùng chốc lát liền phản ứng lại. Đây là A Sử Na Lam tránh né thân ảnh. Hắn thế mà lấy cùng mình gát Linh Gun phục ma huyền sống nhau tốc độ né tránh huyền ảnh của chính mình gặp vượt trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch liền hiểu. Trước mặt địch nhân này an hiểu nhất chỉ sợ sẽ là tốc độ lĩnh vực đã như vậy. Thời gian đình chỉ âm âm trực tiếp dừng lại cuồng đánh huyền kích. Trần khuyên địch hai tay mở ra. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công vận chuyển. Ba lượt quang hoàn ở sau lưng của hắn bay lên. Ngay sau đó trong nháy mắt trùng điệp. Kim sắc lính vực lấy Trần khuyên địch làm trung tâm điên cuồng khuyết tán ra. Đem A Sử Na Lam bao phủ ở trong đó. Kim quang qua, vạn vật đứng im. Gió ngừng thổi cho bụi phiêu phù trên không trung Ngay cả ánh nắng đều hiện ra vi diệu nhan sắc Mà ở lĩnh vực bên trong Trừ bỏ Trần Khuyên Địch bên ngoài A Sử Na Lam thân hình cũng xuất hiện ở tại chỗ Vì tốc độ mà sinh ra huyến ảnh thì là dần dần tiêu tán Bắt được ngươi Trần Khuyên Địch mít miệng cười một tiếng Sau đó nắm chặt nắm đấm hướng về A Sử Na Lam chính là bỗng nhiên đánh ra Còn kém chút ấm Trần Khuyên địch nắm đấm không thể trúng mục tiêu A Sử Na Lam ngực. Tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Vốn hẳn nên bị đứng im A Sử Na Lam thế mà bỗng nhiên dơ lên đùi phải. Bàn chân cùng Trần Khuyên địch thiết quyền hung hăng đụng vào nhau. Sau đó khí lãng nổ tung. Đáp lấy Trần Khuyên địch quyền kình liền chạy ra khỏi kim sắc lính vực. Tạp sát Quang hoàn phá toái. Theo A Sử Na Lam đào thoát. Đại thuần dương công hình thành ngừng thời gian lĩnh vực cũng tiêu tán theo. Nhìn xem bay tán loạn lấy kéo ra thân hình A Sử Na Lam. Lưu lại trần khuyên địch trên mặt lại là khó nén vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được đại thuần dương công không có cách nào đình chỉ đối thủ. Phải biết, đây chính là thuần dương đạo tôn tuyệt học liền xem như ngày xưa minh giáo giáo chủ phân thân. Ở dưới một chiêu này cũng là bị ép đình chỉ một đoạn thời gian. lấy trần khuyên địch bây giờ tu vi cảnh giới đại thuần dương công chân chính đạt đến thời gian đình chỉ lĩnh vực theo lý mà nói một chiêu này cơ hồ là vô địch mới đúng kết quả lại bị người trốn ra được cái này không thuần dương mà đổi thành một bên cùng kinh ngạc trần khuyên địch so sánh a sử na lam mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhưng trong lòng là chưa tỉnh hồn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác Ai ra, kém một chút liền chúng chiêu A Sử Na Lam có thể tại Bắc Nhung trổ hết tài năng Trở thành thiên khả hãn trở xuống người thứ nhất Bắc Nhung thiên lang đại tướng Hắn đối thực lực của mình là phi thường tự tin Nhất là ở tốc độ lĩnh vực bên trên Hắn thậm chí cũng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất Đại càn võ nguyên hanh cũng sẽ không phải đối thủ của hắn Mà có câu nói rất hay Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Có được trí cường giả phía dưới tốc độ nhanh nhất A Sử Na Lam. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào cơ hồ đều ở vào thế bất bại. Coi như không có cách nào đạt được thắng lợi. Đối phương cũng không có khả năng đánh bại mình. Cho nên cách này còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất A Sử Na Lam thiếu chút nữa thì bị người bắt lại người đó là cái gì võ công Trần khuyên Địch Trừng mắt nhìn. Nhìn xem A Sử Na Lam trong lòng âm thầm suy tư. Chớ nhìn hắn bình thường ít không đủ dáng vẻ. Nhưng nên nói là thiên phú vẫn là kinh nghiệm đây. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Trần Khuyên địch tự hỏi tốc độ nhưng thật ra là rất nhanh. Bình thường đè nén ít cũng sẽ một hơi bộc phát. Cho nên hắn mới có thể đối A Sử Na Lam sinh ra nghi vấn. Đầu tiên. Vì sao hắn có thể tại chính mình đại thuần dương công ảnh hưởng dưới hành động không gian vi tôn Thời gian là vương Dính đến thế giới tạo thành hai đại yếu tố Liên quan đến thời gian lĩnh vực võ tông đều gọi là võ tông tuyệt thế bên trong cực phẩm Có thể từ đại thuần dương công lĩnh vực tránh thoát Giải thích A Sử Na Lam tu luyện võ tông Vô cùng có khả năng cũng dính đến thời gian lĩnh vực nói cách khác Thì ra là thế Là cùng ta giống nhau loại hình thế thân sao A Sử Na Lam. Gia hỏa này đang nói cái gì khổ phụ Trần Khuyên Địch lắc đầu. Thu hồi tạp niệm trong lòng. Ngươi là Bắc Nhung hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả ai nhận minh giáo mời tới đối phó ta. Giải thích tới người không chỉ ngươi một cái giờ khắc này trạng thái chiến đấu phía dưới Trần Khuyên Địch cùng ăn trí tuổi quả một dạng suy nghĩ nhanh chóng. Ngoại trừ ngươi còn có ai vì sao ra tay với ta bởi vì thuần dương cung. Là vậy Bởi vì ma tôn tiền bối xuất hiện Bắt đầu kiên kỷ ta thuần dương cung sao Vậy xuất thủ người hẳn là trước đó cùng ma tôn đối kháng mấy vị rồi a ta suy nghĩ Hẳn là tiên cung Phật môn Bắc nhung Còn có minh giáo nếu như long thiên tứ tại nơi này mà nói Nhất định sẽ kinh hô, Ngươi là ai cái này căn bản không phải trần khuyên địch nhưng trên thực tế Người nha. Luôn có đột nhiên bộc phát thời điểm, nhất là ở đối mặt không biết nguy cơ thời điểm, lại càng có khả năng bộc phát ra chính mình cũng không tưởng tượng nổi tiềm lực. Mặc dù nói như vậy rất không hợp thói thường, nhưng nghiêm ngặt mà nói, trần khuyên địch quả thật có trí kế vô song tiềm lực. Tối thiểu hiện tại A Sử Na Lam liền bị chấn trụ. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là tự giới thiệu mình một phen. Trần khuyên địch thế mà liền đem minh giáo cùng các thánh địa mưu đồ cho đoán ra. Ta xem như minh bạch vì sao minh giáo giáo chủ muốn giết chết ngươi xác thực. Võ đạo thánh địa thiên kiêu xuất hiện lớp lớp trung quy là có đạo lý. Gặp lại ngươi. Ta liền không khỏi nghĩ đến trước đây ít năm minh thiên cơ. Bất quá ngươi so với hắn. Thủ đoạn thực lực không giảm bao nhiêu. Mưu lược ngược lại cao hơn một bậc. Trần Khuyên địch nghe vậy chính là một cách chống nạnh. Đó là cái gì gọi là thuần dương trưởng giáo a bất quá cũng chính vì như thế, không thể để ngươi sống nữa a sử Na Lam hít sâu một hơi, rốt cuộc triệt để buông hắn ra khí tức, mà ở đỉnh đầu của hắn bên trên một đạo trong suốt nguyệt quang từ từ bay lên, cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyệt trong sáng, nguyệt quang giống như xương lạnh. Chỗ đi qua nhiệt độ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Bắc Nhung Vương Đình. Cùng Trung Nguyên Vương Triều khác biệt. Bắc Nhung Vương Đình chia làm 13 bộ tộc. Có lẽ khả hãn vị trí có chỗ biến hóa. Nhưng thể chất bản thân lại không có biến hóa. Một mực lan tràn đến hiện tại. Tối nguyệt tích lũy tuyệt đối không thể so đạo Phật Ma Tam mặc Yếu bao nhiêu. Bắc Nhung Trường Sinh Thiên tự nhiên cũng chưa từng có suy yếu, mà ở Trường Sinh Thiên vô số năm ẩn dưỡng phía dưới, Bắc Nhung vậy mà quả thực là ẩn dưỡng ra một tôn cực phẩm đạo binh. Ô Đề Nguyệt trong nháy mắt tiếp theo, nguyệt quang như hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra. Những nơi đi qua nhiệt độ chợt hạ, xương đầy trời Phản phất liền thời gian đều muốn bị đông đồng dạng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 37 giống như xem nhẹ đối thủ nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên. Giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Tương truyền Bắc nhung vương đình cách này cực phẩm đạo binh. Chính là cái kia một đời Bắc thiên khả hãn tự mình mệnh danh. Rất có ý thơ. Mà vì kia thiên khả hãn xem như số rất ít thân cận trung nguyên phái. Đối trung nguyên văn hóa có rất sâu cảm ngộ. Trong lúc tại vì Bắc Nhung cùng trung nguyên hoàng triều quan hệ cũng tương đối nhẹ nhàng. Nhưng rất đáng tiếc. Dạng người này trung quy là số ít. Ở hắn về sau Bắc Nhung lại lần nữa trở về trước kia xâm lược tính. Bắc phương biên cương khói lửa ngập trời. Trắng đêm không ngớt. Nhưng cái này ô đề nguyệt lại là lưu truyền xuống. Nhưng là... Đối với Bắc Nhung một cách như vậy vương triều chế độ tồn tại mà nói Vương triều khí vẫn biến thành trường sinh thiên bản thân liền sẽ không so cực phẩm đạo binh yếu hơn bao nhiêu Và lại có thể bị mỗi một đời thiên khả hãn nhẹ nhóm điều khiển So sánh phía dưới Sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân ưu đề nguyệt liền lộ ra phiền toái không ít Cũng chỉ có đến nơi này một đời Thiên Lang Đại tướng A Sử Na Lam tại Âu Đề Nguyệt tế từ bên trong rực rỡ hào quang. Dẫn đồng Âu Đề Nguyệt thức tỉnh. Cách này mới trở thành Âu Đề Nguyệt tân nhiệm chủ nhân. Bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại hắn. Lại có Âu Đề Nguyệt tùy thân. Hắn thực lực tại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong cũng là số một số hai. Tối thiểu xem như đối thủ của hắn. Trần Khuyên Địch có thể rất rõ ràng cảm ứng được. thôi động u đề nguyệt a sử na lam. Tuyệt đối với lúc trước tại Tu Vi Sơn giới lục còn phải mạnh hơn không ít, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không phải không thể nào hiểu được. Trên thực tế cái này dính đến thời đại Trinh Lịch vấn đề bên trên. Tại bây giờ cái thời đại này, đạo Phật ma tam mạch mặc dù vẫn như cũ có chí cường giả tỏa chấn. Nhưng bọn hắn hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh võ giả, cơ hồ đều không ngoại lệ. Tất cả đều đã già nua. Thân thể không còn ngày xưa đỉnh phong. Dù là có cực phẩm đạo binh đặt cơ sở. Cũng vô pháp bộc phát ra càng mạnh chiến lực. Phải biết hỏa luyện đỉnh cao nhất xưa nay chia làm hai cái cấp độ. Một cách là đại đạo huyền quang 30 vạn giảm phối hợp thượng phẩm đạo binh. Một cách là phối hợp cực phẩm đạo binh. Trước đó mấy cái thời đại. Đạo Phật Ma Tam Mạch dựa vào nhà mình cực phẩm đạo binh. Tại hỏa luyện đỉnh cao nhất cấp độ này cũng từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ thời đại khác nhau. Cái thời đại này đạo Phật Ma Tam Mạch. Tại hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả áp chế lực bên trên không chỉ có không còn trước kia. Thậm chí rơi vào hạ phong. Bắc Nhung A Sử Na Lam thành công xứng đôi ô đề nguyệt. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tăng thêm cực phẩm đạo binh. thực lực cơ hồ vững vàng áp đảo đạo Phật ma tam mạch cường giả phía trên, mà đại càn kêu quả đại tướng võ nguyên hanh, mặc dù không có cực phẩm đạo binh, nhưng một thân trung phẩm đạo binh sáu trang, tăng thêm kiêu quả cấm vệ quân trận gia trì, cùng hắn chính chủ tu vi cường Thế. bộc phát ra thực lực cũng đồng dạng không thể so a Sử na lam kém, thậm chí có khả năng còn hơn một chút, chỉ là hai người này. Cũng đủ để cho đạo Phật Ma Tam Mạc cảm thấy áp lực to lớn. Chớ nói chi là lại ra một trần khuyên địch. Ra hỏa này hai hiện thượng phẩm đạo binh nơi tay. Mấu chốt hai cách này thượng phẩm đạo binh lại còn có thể chơi hợp thể. Hơn nữa trần khuyên địch chính chủ cũng là thân thể khỏe mạnh dám đánh dám liều. Bộc phát ra thực lực. Đồng dạng so già nua giới lộc muốn mạnh hơn một chút. Đây cũng là khán giám cùng A Sử Na Lam cứng trọi cứng nguyên nhân. Đưa ngươi trở lại chết ô đề Nguyệt ánh trăng lạnh lùng rồi mà xuống. Những nơi đi qua thế mà cùng Trần Khuyên Địch Đại Thuần Dương Công một dạng. Ngay cả thời gian đều có đông kết thúc đẩy. Cơ hồ theo bản năng. Trần Khuyên Địch trực tiếp thôi động Đại Thuần Dương Công. Tam trọng quang hoàn lại hiện ra. Chống lên một mảnh kim sắc lính vực cùng ô đề Nguyệt đụng vào nhau. Âm âm nguyệt quang lĩnh vực cùng kim sắc lĩnh vực va chạm Trực tiếp đã dẫn phát phạm vi lớn nguyên khí oanh minh. Hai loại hoàn toàn khác biệt thời gian lĩnh vực thậm chí bóp méo hư không. Ngươi đạo binh đây lấy ra đi. Nếu không ngươi không phải đối thủ của ta. A Sử Na Lam chắp tay sau lưng. Đỉnh đầu Âu Đề Nguyệt tích lưu lưu xoay tròn. Cùng Trần khuyên địch khác biệt. Hắn phải làm chỉ là thôi động đạo binh. Mà Trần Khuyên Địch lại cần tiêu hao đại lượng nguyên khí không ngừng duy trì đại thuần dương công tiêu hao. Đều không bao lâu nữa. Giữa song phương tiêu hao chiến liền sẽ lấy A Sử Na Lam thắng được mà chung kết. cuộc trước đó chưa từng có khó giải quyết cường địch để Trần Khuyên Địch có chút đau đầu. Đương nhiên. Cũng không phải là đánh không thắng. Chỉ là rất phiền phức mà thôi. Suy nghĩ cùng một chỗ. Trần Khuyên Địch trong tay liền nổi lên một chuôi màu đỏ thấm trường kiếm. Đồng thời một tôn con dối hình người cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó giải thể. Hóa thành khôi giáp linh kiện bám vào ở Trần Khuyên Địch trên dưới quanh người. Ngay sau đó lại cùng màu đỏ thấm trường kiếm dung hợp lại với nhau. Đô Thiên tỏa xích tiêu kiếm hình thức Trần Khuyên Địch tự chủ khai phát ra đảo binh phương thức vận dụng. Đem xích tiêu kiếm cùng kiếm linh xem như đô thiên quả hạt tâm trí năng. Sau đó bám vào ở trên người cung cấp gia trì. Có thể làm được một tổng một lớn hơn hai tăng lên hiệu quả. Chỉ từ biên độ đến xem. Cùng cực phẩm đạo binh chinh lệch cũng không có quá khổng lồ. Tối thiểu có thể bổ khuyết rất lớn một phần. Về phần còn dư lại trần khuyên địch có thể dựa vào thực lực và nhị lực chịu nổi. Đồng dạng có đạo binh ủng hộ về sau. Trần khuyên địch trực tiếp thúc sục đô thiên tỏa. Cởu trọng thiên quang hoàn một vòng lại một vòng từ trên người hắn khuyết tán ra. Chín cái quang hoàn liền một mạch. Cuối cùng xây dựng lên một đảo kiên cố hàng rào. Thế mà quả thực là đem ô đề nguyệt nguyệt quang cho ngăn trở ở bên ngoài. Mở mang kiến thức một chút phong hào đấu la lực lượng. À, à, à, à. Trần khuyên địch một bên quái khiếu. Một bên hướng về phía A Sử Na Lam bỗng nhiên đánh ra một quyền không có độ dư thừa. Chính là thuần túy nhất quyền ý quyền ý chỗ đến. Thiên địa đều tùy theo hô ứng. Mà trên người của hắn cửu trọng thiên quang hoàn thì là đồng bộ vận chuyển. Phía trên quang mang phản phất hô hấp đồng dạng lấp lóe. Phun ra nuốt vào lấy số lượng cao thiên địa nguyên khí. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập về phía A Sử Na Lam cùng ô đề nguyệt phương hướng. nhưng mà vô dụng loại này chậm rãi công kích đối ta không có tác dụng trần khuyên địch quyền nhanh đã rất nhanh tại quyền ý ra trì phía dưới hắn quyền nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh cơ hồ là trước mắt liền tới nhưng a sử na lam tốc độ lại so hắn còn muốn càng hơn một bậc một lần này hắn di động không còn nhấp lên nổ tung khí lãng mà là lặng yên không một tiếng động Tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã tới trần khuyên địch trước mặt. Âm A Sử Na Lam một cước đá vào trần khuyên địch ngực. Đem hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Động tác thư giãn thích ý. Nhìn qua hảo một bộ nguyên đỉnh núi cao sừng xứng công sư phong độ. Sau đó, hắn liền phát hiện không hợp lý. Người là đá ra. Nhưng ở bị đá ra ngoài trước đó. Trần Khuyên Địch gắt gao bắt lấy A Sử Na Lam bưng mình cái chân kia A Sử Na Lam. Kết quả. Cuối cùng Trần Khuyên Địch là ôm A Sử Na Lam cùng một chỗ bay ra ngoài. Phục buông tay ô đề Nguyệt Quang mang đại thịnh. Trần Khuyên Địch cầm chặt lấy A Sử Na Lam cái tay kia thậm chí bắt đầu mất đi chi giác. Minh mông khí huyết cũng vô pháp ngăn cản cái kia hơi lạnh thấu xương. A A đánh ta Trần Khuyên Địch ngẩng đầu. Mặt mày dữ tợn. dù là cánh tay cũng bắt đầu diện tích lớn tổn thương do giá xếp cũng không buông tay, mà là trực tiếp thiêu đốt khí huyết. huy động một cánh tay khác hướng về phía a sử na lam đùi chính là một quyền. xoa a sử na lam đùi phát ra một đạo thanh thấy tiếng xương nứt, mà ở trong lúc nguy cấp, a sử na lam cũng là trầm tính. dùng sức thay đổi thân thể, rốt cuộc thừa dịp trần khuyên địch cánh tay cứng ngắc không làm được gì trong nháy mắt. Đem thân thể xoay ra Trần Khuyên Địch phạm vi khống chế. Sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời. Trần Khuyên Địch cùng A Sử Na Lam lại khôi phục phía trước tình trạng rằng co. Hai người cứ như vậy cách không tương vọng. Trần Khuyên Địch cao mày nhìn nhìn cánh tay của mình. Trở nên cứ tay vẫn không có chuyển biến tốt hiện tượng. Ô đề Nguyệt Nguyệt Quang Tựa Hồ có thể ước chế hắn hồi phục năng lực. A Sử Na Lam thì là hoạt động một chút cổ chân của mình. Xác nhận cái chân này đã phế bỏ một nửa. Trần khuyên địch quyền ý sâu tận xương tủy. Đồng dạng khó khôi phục. Đáng chết. Giống như có chút coi thường đối thủ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 38 đừng để ta xem nhẹ ngươi sự thật chứng minh. Có thể đạt tới hỏa luyện đỉnh cao nhất cái cảnh giới này đều không phải là thường nhân. Nhìn trung thiên hạ võ giả Hậu thiên cảnh tầm thường vô vi Người nhiều vô số kể Tiên thiên cảnh cũng chỗ nào cũng có Võ đạo tông sư Cũng tính siêu phàm Xem như phượng mao lân giác Nhưng hỏa luyện kim đan Nhưng lại càng hơn một bậc Phần lớn tập trung ở võ đạo thánh địa Mà hỏa luyện đỉnh cao nhất Lại là hỏa luyện kim đan Cách này tiểu quần thể bên trong Đỉnh phong tồn tại Về phần càng đi lên Kích toái mệnh tinh cảnh giới này cũng không phải là thiên phú có thể đạt tới. Thiên phú, khí vận, nội tình, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. huống hồ, lại đến cảnh giới kia, cơ bản liền không tính tu võ. Bởi vậy hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh giới này, đã có thể được xưng là là đẳng cấp cao nhất võ giả. Khó khăn kia thậm chí không thể so kích toái mệnh tinh đơn giản bao nhiêu. Dù sao kích toái mệnh tinh là cảnh giới Mà hỏa luyện đỉnh cao nhất thì là chiến lực Chiến lực không đủ Ngươi coi như ngày mai sẽ kích toái mệnh tinh Vậy ngươi ngày hôm nay cũng là đánh không lại hỏa luyện đỉnh cao nhất Nguyên nhân chính là như thế Hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả trên chiến đấu đều có cực kỳ xuất sắc một mặt Thật giống như A Sử Na Lam Bản thân liền là tốc độ lĩnh vực tập đại thành võ giả Lại có ô đề nguyệt loại này liên quan đến thời gian lĩnh vực cực phẩm đạo binh gia trì. Nói cách khác chính là tốc độ nhanh công kích cao. Hơn nữa sở trường ở đây A Sử Na Lam. Tại hai phương diện này rõ ràng mạnh hơn Trần Khuyên Địch. Quan trọng nhất là, ô đề nguyệt nguyệt quang có thể ngăn cản Trần Khuyên Địch vết thương khôi phục nhanh chóng. Phải biết từ khi xuất đạo đến nay, Trần Khuyên Địch một mực đánh đâu thắng đó nguyên nhân căn bản một trong. Liền ở chỗ hắn không chỉ có phòng ngự cao thanh máu dày. Khôi phục nhanh thường xuyên người khác chân trước vừa mới phế chín châu hai hổ lực lượng đem hắn đả thương. Chân sau hắn hít sâu hai lần liền đem thương thế khôi phục lại. Này làm sao đánh nhưng là có ô đề nguyệt nơi tay A Sử Na Lam lại hoàn mỹ khắc chế loại này biến thái sức khôi phục. Đương nhiên, căn cứ vào mình dày đặt thanh máu. Dù là dùng lấy thương đổi thương phương pháp. Trần Khuyên Địch đều có lòng tin hao tổn qua A Sử Na Lam Nhưng vấn đề là Địch nhân rất có thể không chỉ A Sử Na Lam một cái A Mà đổi thành một bên A Sử Na Lam tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuyên Địch do dự Bất quá phần này do dự lại làm cho vị này đến từ đại thảo nguyên võ giả lộ ra rất là bất mãn Ngươi là đang xem thường ta sao Vẻ mặt có thể đánh thắng ta biểu lộ Thật làm cho người khó chịu. A Sử Na Lam thần sắc nghiêm lại. Đỉnh đầu Âu Đề Nguyệt thế mà không còn phát ra Nguyệt Quang. Mà là dần dần trầm luôn. Cuối cùng chui vào A Sử Na Lam trong mi tấm. Mà theo ánh trăng thu liếm. A Sử Na Lam chính chủ khí tức lại là dần dần bành trướng lên. Mà nguyên bản bị Trần Khuyên Địch đánh gãy chân tại Âu Đề Nguyệt Nguyệt Quang rửa sạch một chút. Cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục. Sâu tận xương tủy quyền ý cũng bị rút ra. Lực lượng thì là tiêu tán tại hư không bên trong. Quanh Trần Khuyên địch không có trước mắt. Nhưng hình ảnh trước mắt lại phảng phất đột nhiên không thấy một trận. Một giây trước còn đứng ở đàng xa A Sử Na Lam. Một giây sau đứng tại Trần Khuyên địch trước mặt. dựng trưởng thành đao hướng về phía Trần Khuyên địch ngực chính là một bổ. Đánh ra đầy trời ánh lửa cùng tiếng vang đinh tai nhức ốc. Phun thực sự là cứng rắn a Trần Khuyên địch vô ý thức huy huyền phản kích. Nhưng nắm đấm lại rơi tại không trung Mà A Sử Na Lam chân thân thì là lại trở về tại chỗ. Trước sau động tác hoàn toàn không có bất kỳ gì tưởng. Cũng không có dẫn phát bất cứ ba động gì. Phản phất từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa từng di động đồng dạng. Nhìn qua hết sức vượt gì. Bất quá không sao. Nhiều đến mấy lần liền tốt. A sử Na Lam đưa tay ngả vào bên miệng. Nhẹ nhàng liếm liếm trắng trẻo ngón tay. Lộ ra hung áp nụ cười. Lại dám xem thường ta. Ta sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Trần Khuyên địch không có trả lời. Mà là trao mày. Nhìn chằm chặp A sử Na Lam. Muốn nhìn được hắn đến tột cùng là như thế nào đến gần mình. Thế mà có thể làm cho mình không có chút nào phát giác. Nhưng mà kể hắn làm sao ngưng thần nhìn chăm chú. A sử na lam di động vẫn như cũ không thể nắm lấy. Để cho người ta bắt không được theo hầu. Lại là một đao rơi vào trên ngực. Liên tục mấy lần chạm xuống đến. Dù là Trần Khuyên địch toàn thân tâm vồ lên phòng ngự. Cũng vẫn là bị đánh ra chóc thịt bong. Mấu chốt nhất là trên vết thương còn chảy xuôi nhàn nhạt xương trắng. Để cho hắn không có cách nào cấp tốc khôi phục. Nghĩ đến là ô đề nguyệt công hiệu. Phục ngừng ngoài ý liệu thế yếu để Trần Khuyên Địch cũng không tâm tình lại đi chơi ngạnh. Một cái ngắn ngủi một chữ độc nhất ra khỏi miệng. Đại thuần dương công lần thứ hai bộc phát. Kim sắc lĩnh vực trực tiếp bao phủ A Sử Na Lam. Tạc sát ngay tại lúc một giây sau. Tại Trần Khuyên Địch trong ấm tượng cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi kim sắc lĩnh vực bên trong. Thế mà quả thực là kéo ra một đạo vết nước màu trắng. Ngưng thần nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện. Cái kia rõ ràng là A Sử Na Lam thân ảnh vô hiệu cùng trước đó A Sử Na Lam gắng gượng tránh thoát khác biệt. Lúc kia thời gian đình chỉ mặc dù tác dụng nhỏ. Nhưng trung quy là hữu dụng. Vốn lấy trần khuyên địch bây giờ ánh mắt đến xem. Đại thuần dương tông thời gian đình chỉ lĩnh vực thế mà hoàn toàn không có cách nào hạn chế A Sử Na Lam. Thậm chí tối đa chỉ có thể để cho hắn hiển lộ ra tung tích gặp vượt ta biết là cái gì trong chiến đấu trần khuyên địch đại não xoay chuyển tặc nhanh Cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại Có thể cùng thời gian đối kháng vĩnh viễn chỉ có thời gian Nhưng cũng không phải là ô đề nguyệt lực lượng Món kia cực phẩm đạo binh cùng đại thuần dương tông cùng loại Loại hình đều là thời gian đình chỉ Cùng trước mắt tình hình chiến đấu cũng không tương xứng Nói cách khác, đây là A Sử Na Lam lực lượng của mình ban đầu Trần Khuyên Địch còn tưởng rằng A Sử Na Lam là bài cũ soạn lại. Dùng tốc độ lĩnh vực bí pháp. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là giống thật mà là giả hai cách đồ vật. A Sử Na Lam cũng không phải là dùng vượt qua lẽ thường tốc độ tiếp cận mình. Mà là đem đến gần mình thời gian cho tiêu trừ sạch thời gian ra tốc xóa đi từ một cách địa điểm đến một cách địa điểm khác thời gian. Tại trong thì giác tự nhiên sẽ tạo thành người sử dụng có không giống tốc độ bình thường một lần này ảo giác. Nhưng trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhưng chân chính để Trần khuyên địch sợ hãi là Mẹ nó! Ngươi dựa vào mình liền liên quan đến thời gian lĩnh vực ô đề nguyệt đối với ngươi mà nói chỉ là tăng phúc thời gian lực lượng trang bị. Ngươi tự chế một quyển thời gian loại võ học thời gian võ học. Cái này nói đây chính là bức cách khá cao cấp độ. Bình thường đến dạng liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả đều không nhất định có thể sáng tạo ra loại này cấp bậc võ tông. Nhưng A Sử Na Lam làm được. Hắn quả thực là dựa vào hỏa luyện kim đan cảnh giới. Tại ô đề nguyệt trợ giúp phía dưới. Sáng chế ra một môn thời gian võ học đây chính là hắn võ đạo chỉ bằng cách này. A Sử Na Lam tuyệt đối có thể xếp vào từ xưa đến nay tài năng nhất võ giả tối thiểu 20 vị trí đầu. Ha ha! Xé sách đại thuần dương công kim sắc lĩnh vực. A Sử Na Lam vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Trần Khuyên Định. So với kinh ngạc, ta cảm thấy ngươi quan tâm hơn mình một chút tương đối tốt. Ta nghe nói, ngươi là trung nguyên đương đại kiệt xuất nhất nhân kiệt. Những người khác còn tại võ đạo Tông Sư. vừa mới sờ đến hỏa luyện kim đan một bên ngươi thì đến được hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh giới xác thực rất đáng gờm hơn nữa ngươi tại phật môn cùng giới lục lão hòa thượng kia đánh một trận a tuổi nhỏ đắc trí có phần này lòng dạ cũng rất bình thường nhưng đừng cầm ta và hắn so nghiêm ngặt mà nói lần này vây xếp ngươi bốn người bên trong ta hẳn là mạnh nhất một cái kia cho nên thu hồi bộ kia có thể tùy tiện liền đánh thắng ta dáng vẻ ngươi không phải duy nhất thiên tài cùng ta đánh ngươi cũng xa xa không có đến có thể bận tâm những người khác cấp độ lấy ra ngươi thực lực đến lấy ra ý chí của ngươi đến ngươi không phải chỉ có thiên phú bộ dáng hàng a đừng để ta xem nhẹ ngươi trần khuyên địch phun Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 39 một lần này khẳng định rất đau nói thật. Trần khuyên Địch hiện tại cảm thấy có chút nhức đầu. Dựa theo bình thường sáo lộ cùng cơ bản quá trình. Nhân vật chính bị người tiếu trừ thời điểm. Không phải là trước tới yếu nhất luyện tay một chút. Sau đó lại chậm rãi đề cao cường độ. Tất cả người đến đông đủ. Nhân vật chính cũng lịch luyện đủ rồi. Một phen tử chiến về sau Lâm Trần đột phá. Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong sao Trần Khuyên Địch cẩn thận suy tư một chút. Cảm thấy nội dung cốt truyện không như vậy đi chủ nếu là bởi vì hắn không phải nhân vật chính. Hắn là nhân vật phản diện A gặp vượt. Bởi vì giải quyết nhân vật chính phiền não. Dẫn đến Trần Khuyên Địch một đoạn thời gian rất dài không có đem mình làm nhân vật phản diện nhìn. Kết quả hiện tại hắn lại lần nữa tìm về lúc trước cảm động. Đối phó nhân vật chính vậy khẳng định là muốn từ yếu đến mạnh từ từ sẽ đến. Đối phó nhân vật phản diện vậy đương nhiên là cùng nhau tiến lên rồi trần khuyên địch thậm chí hoài nghi mấy cái khác hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả đã đến. Không nói những cái khác. Phật môn lão hòa thượng kia giới luật. Nói không chừng liền lén lút trốn ở nơi nào đó muốn ám toán ta trần mố đây mà cân nhắc đến minh giáo ma đạo tính chất. Tám chín phần mười đã cùng Phật môn cấu kết với nhau làm việc xấu. Thời khắc mấu chốt đánh ra một đợt phối hợp đem mình một hơi đè chết. Về phần tiên cung hỏa luyện đỉnh cao nhất. Bởi vì tiên cung ẩm thế tính chất quá cao. Cho nên trần khuyên địch tạm thời không cho đánh giá. Nhưng bất kể như thế nào. Cuộc diện hiện tại phi thường bất lợi. A Sử Na Lam thực lực là hàng thật giá thật, tối thiểu áp đạo Phật môn giới lộc bên trên. Mà cân nhắc đến đạo Phật ma tam mạch từ trước đến nay đồng bộ thực lực, đoán chừng Minh Giáo Hỏa luyện đỉnh cao nhất cũng không phải A Sử Na Lam đối thủ. Dù sao thời gian lĩnh vực tại Hỏa luyện Kim Đan cảnh giới này cơ hồ liền tương đối gian lận, hoàn toàn không cùng người ta giảng đạo lý. Hơn nữa quan trọng nhất là, A Sử Na Lam có ô đề nguyệt tăng phúc, một kiện thời gian thuộc tính cực phẩm đạo binh. Đối với hắn thời gian gia tốt bí pháp tăng lên nhất định chính là hình học thức tăng vọc. Hơn nữa nhìn A Sử Na Lam thậm chí còn có tâm tình cùng Trần Khuyên Địch nói chuyện phiếm thành thảo thái độ. Chỉ sợ tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Khó giải tối thiểu Trần Khuyên Địch tìm không thấy phương pháp gì khắc chế A Sử Na Lam. cách này vẫn là thân làm hình sáu cạnh chiến sĩ Trần Khuyên Địch lần thứ nhất cầm một người không có cách nào. Đại thuần Dương Công mặc dù cũng liên quan đến thời gian lĩnh vực. Nhưng Trần Khuyên Địch trên người nhưng không có một cách nào có thể tăng phúc hắn cường độ cực phẩm đạo binh. Đây là Trần Khuyên Địch lần thứ nhất cảm nhận được. Tại một lĩnh vực đạt tới cực hạn về sau, lại có thể đem phát triển toàn diện mình đè lên đánh thành dạng này. Nói cách khác. ta nguyên lai còn không phải mạnh nhất a, chính là bởi vì lúc trước tại Phật môn đại não một trận, gần nhất lại lấy được minh giáo cùng Phật môn trúc cơ pháp nguyên nhân, Trần Khuyên địch kỳ thật cùng Long Thiên tứ một dạng có chút bằng chứng. Lúc trước hắn cũng không phải chưa thấy qua cùng A Sử Na Lam cùng nổi danh võ nguyên hanh, nhưng hắn thấy võ nguyên hanh giống như cũng không mạnh tớ nào. Cho nên trong lúc mơ hồ trần khuyên địch quả thật có một cách như vậy cảm giác. Mình ở hỏa luyện kim đan vô địch nhưng sự thật chứng minh. Có lẽ tu vi nội tình hắn ở trong hỏa luyện kim đan đều là số một số hai. Nhưng thật muốn bàn về đến chiến lực. Cách này lớn như vậy thiên hạ hắn còn xa xa làm không được thiên hạ đệ nhất. Bởi vậy có thể thấy được. Bây giờ làm đến công nhận vô địch thiên hạ đại càn thánh thượng. Năm đó đến tột cùng là có ngưu bức sường nào? Ta còn kém xa lắm a. Như vậy đến nơi đây? Rất nhiều người liền muốn hỏi. Chẳng lẽ Trần Khuyên Địch liền thực đánh không lại sao? Chẳng lẽ hắn liền không có sát chiêu sao? Ha ha ha đương nhiên không có rồi suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Trần Khuyên Địch chiêu thức kỳ thật chỉ mấy cách như vậy. Phổ thông ẩu đả. Nghiêm túc ẩu đả. Toàn lực ẩu đả. Về phần hữu dụng bí pháp. đại thuần dương công vô hiệu quyền ý đánh không chúng năng lực khôi phục bị ước chế cái này có thể làm sao xử lý chỉ có thể đứng tại chỗ thụ động bị đánh thậm chí bởi vì thời gian gia tốc nguyên nhân trần khuyên địch nghĩ bài cũ soạn lại cùng đối phương lấy thương đổi thương chỉ sợ đều không làm được gặp việc nếu không phải a sử na lam sở trường tốc độ lĩnh vực tại công kích lực bên trên mặc dù đồng dạng xuất sắc Nhưng vẫn còn có chút khiếm khuyết lời nói. Trần Khuyên địch chỉ sợ sớm đã bị hắn chặt đầu xuống. Mà muốn trốn. Lại không thể thoát khỏi đối phương. Đánh nha. Lại đánh không lại. Cho nên Trần Khuyên địch tình cảnh hiện tại. Thực rất nghiêm trọng. Cho nên nên làm thế nào kỳ thật đối phó loại này công kích cao nhiều chuyển vì thích khách. Biện pháp tốt nhất là ra một phản giáp. Mặc cho ngươi đánh như thế nào ta. Chí ít trả về ba thành tổn thương. Sau đó dựa vào máu dày. Quả thực là đem đối phương mài chết. Nhưng thật đáng tiếc. Trần Khuyên Địch mặc dù rất muốn làm như thế. Lại không có tương ứng võ học. Mọi người đều biết. Trần Khuyên Địch tại võ học phương diện này một mực không có văn hóa gì. Biết duy nhất một môn tương đối lòe loẹ loẹt võ công chính là Đại Thuần Dương Công. vẫn là dựa vào thuần dương chi thể gian lận mới thắp sáng kỹ năng ngoài ra chiêu thức của hắn cơ bản cũng là huy huyền huy huyền lại huy huyền ngẫu nhiên còn thêm điểm quyền ý lấy trần khuyên địch năng lực là làm không ra phản giáp võ học đến ăn quyền ý trần khuyên địch sờ soảng một cái mặc dù ở võ học không có cái gì tạo nghệ nhưng từ xuyên việt đến sau liền ngưng tụ ra quyền ý trần khuyên địch vẫn là vô cùng có tâm đắc Cái gì là quyền ý nói trắng ra là chính là võ giả một loại tinh khí thần Giống như là nước một dạng Thủy vô định hình Quyền ý cũng không có Ngày xưa Trần Khuyên Địch liền đã từng thi triển qua kiếm ý Đao ý Thương ý Mà thi triển phương pháp Kỳ thật đều là căn cứ vào quyền ý của hắn Cái này rồi rào nói rõ quyền ý nhiều biến tính Như vậy vấn đề đến Nếu quyền ý có thể trở thành đao ý, trở thành kiếm ý, trở thành thương ý Vậy có thể trở thành khải ý sao làm một tầng khải ý mặt lên người mà nói Không chỉ có thể tiến một bước tăng cường lực phòng ngự Quan trọng nhất là Cứ như vậy Trần Khuyên Địch liền không đến mức tiếp tục bị đánh Bởi vì nếu như Á Sử Na Lam muốn công kích Trần Khuyên Địch Nhất định phải cùng quyền ý của hắn va chạm Trần Khuyên Địch cũng có thể thôi đồng quyền ý phản kích Mụ mụ cha ngươi ngoại tôn thực là một thiên tài nghĩ đến liền làm Trần Khuyên Địch suy nghĩ khẽ động Minh mông quyền ý trong nháy mắt từ quả đấm của hắn bên trên thoát ly Sau đó hướng về toàn thân che trùng xuống Quyền ý xem như Trần Khuyên Địch nhất nhiều lần sử dụng vũ khí Hắn cũng sớm đã có thể đem vận dụng như cánh tay sai sử Biến hóa khải ý cũng chỉ là một cái sát na sự tình Một giây sau A sử na lam thân ảnh liền xuất hiện ở trần khuyên địch phía sau. Cùng trước đó một dạng. Dựng thẳng trưởng thành đao. Vạch ra một đạo sắc bén trang lưới liềm đao quang rơi vào trần khuyên địch trên lưng. Âm âm quyền ý phản chấn mặc dù quyền ý bản thân cũng không có lực công kích vật lý. Từ tinh khí thần ngưng tổ mà thành quyền ý. Chúng kích đến đồng dạng là võ giả tinh khí thần. Cũng là võ giả nguyên thần. Cho nên trong chớp nhón này. A Sử Na Lam thân thể không có chịu ảnh hưởng Công kích cũng giống như thường ngày Tại Trần Khuyên Địch trên thân lưu lại dấu vết Nhưng tinh thần của hắn lại là đột nhiên một trận phảng phất bên tai có một tòa đánh chuông Đang oanh minh đồng dạng Đầu u ám Thế mà hoảng hốt một cái nháy mắt Thành công mặc dù cũng không phải tận lực Nhưng Trần Khuyên Địch xác thực bắt lấy A Sử Na Lam sơ hở Thành như trước đó nói A Sử Na Lam Lam thiên phú tài hoa từ xưa đến nay đều là số một số hai. Nhưng vì nắm vững thời gian lĩnh vực dạng này máy gian lận. A Sử Na Lam hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Hắn mọi thứ đều là xây dựng ở phương diện tốc độ. Cho nên ngoài ra đều cực kỳ bình thường. Hắn có cực kỳ bền bỉ thân thể bởi vì dạng này có thể phụ tải tốc độ của hắn. Hắn có khổng lồ hùng hậu cương khí bởi vì dạng này có thể phụ tải võ học của hắn Nhưng là Hắn không có một cách nào cường đại nguyên thần Đây là A Sử Na Lam duy nhất thiếu hụt Đương nhiên Tại thời gian lĩnh vực phía dưới Loại thiếu sót này A Sử Na Lam căn bản sẽ không để vào mắt Bởi vì tốc độ của hắn đủ để cho người căn bản là không có cách dùng nguyên thần công kích đến hắn Húng hồ hắn yếu cũng cũng chỉ là cùng đồng cảnh giới võ giả so ra tương đối yếu mà thôi Chỉ là đáng tiếc Hắn gặp Trần Khuyên Địch tên biến thái này Hắn thế mà cứng rắn là tìm được một loại phương pháp chấn động đến A Sử Na Lam tinh thần Hơn nữa còn thành công Cho dù chỉ có một cái nháy mắt Nhưng đối với Trần Khuyên Địch mà nói Cái này trong nháy mắt dù cho lại co lại ngắn gấp 10 lần Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ Đại thuần dương công trong nháy mắt bộc phát Kim sắc lĩnh vực huyết chương Cũng không phải là vì đứng im A Sử Na Lam Vẹn vẹn chỉ là vì kéo dài động tác của hắn Giờ khắc này A Sử Na Lam hiển nhiên cũng hiểu rõ ra Một cái nháy mắt đi qua A Sử Na Lam quanh thân thời gian chấn động bỗng nhiên tăng vọt Liền muốn xé sách kim sắc lĩnh vực hiểu âm trước đó một mực bị đánh trần khuyên địch một cách bước lùi 360 độ xoay tròn hoa lệ xoay người đồng thời cánh tay phải giống như roi sắt đồng dạng dối thẳng sau đó mang theo quán tính theo cách này chuyển động tròn xoay tròn ở giữa nhấc lên một trận liệt phong hung hăng đập tại a sử na lam trên mặt một lần này khẳng định rất đau Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 40 vây xếp cuối cùng lên đánh nhạn cả ngày. Bị nhãn mổ vào mắt. Từ khi khai sáng ra độc thuộc về mình thời gian bí pháp về sau. A sử Na Lam liền lại cũng không có thua qua. Mặc kệ cùng ai giao chiến. Cho dù là đại càn kiêu quả đại tướng võ Nguyên Hanh. A sử Na Lam đều là không rơi vào thế hạ phong. Mà cái kia vượt qua thời gian tốc độ đến nay cũng không có bị người phá giải qua. Nhưng là không thể không thừa nhận. Trần Khuyên địch bắt được phương pháp. Cứ việc chỉ có một cái trong nháy mắt. Nhưng A Sử Na Lam xác thực chúng chiêu. Má phải bị Trần Khuyên địch phiến cái rắn chắc. A Sử Na Lam thân ảnh liền giống như ra khỏi nòng đạn pháo. Trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Một đường đụng thủng ba tòa gò núi. Cuối cùng tại tây vực đại địa bên trên lưu lại một tòa hú to. Bất quá liền ở dây tiếp theo. A Sử Na Lam đập ra hú to liền bỗng nhiên vọt lên đầy trời bụi mù. Một đạo bạc quang lói lên một cái rồi biến mất. Trong trước mắt. A Sử Na Lam liền trở về không trung bên trên. phảng phất mới vừa rồi bị đập bay người căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Chỉ là trên mặt hắn cái kia đỏ rực dấu lại là dễ thấy như vậy. Trần khuyên địch ném ra đến. Kỳ thật vừa mới một hiệp kia mặc dù rất đau. Nhưng A Sử Na Lam thật đúng là không có gì đáng ngại. Một mặt là có ưu đề nguyệt Hổ thể. Một phương diện khác A Sử Na Lam luyện thể đồng dạng không tầm thường. Dù là còn so ra kém Trần khuyên địch loại này luyện thể vượt tài. Ở trong hỏa luyện kim đan cũng là cực kỳ cường hãn. Vấn đề là trên mặt dấu vết. Thứ này kèm theo quyền ý, một lát còn tiêu không xong A Sử Na Lam mặt đều xanh. Tốt tốt tốt. Đó là cái gì quyền ý chấn nhiếp ta A Sử Na Lam mặc dù không tu luyện quyền ý. Nhưng dù gì cũng là hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả. Chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Cho nên hắn lập tức liền nhận ra Trần khuyên địch đánh chúng hắn phương thức. Nhưng để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. là trần khuyên địch đối từ thân huyền ý kỳ lạ phương thức vận dụng vì sao huyền ý của ngươi có thể trở thành áo giáp cái này không phù hợp lẽ thường đừng nhìn trần khuyên địch làm đơn giản nhưng trên thực tế nếu như thế này đơn giản liền có thể đối phó a sử na lam vậy a sử na lam cũng đi không tới hôm nay chân tướng là ý cảnh loại vật này căn bản cũng không có biện pháp tùy tiện biến đổi hình dạng chớ nói chi là vẫn là cải Biến thành khải ý loại đồ chơi này cơ hồ liền không có người làm được qua Phải biết ý cảnh thứ này chính là võ giả tinh khí thần tổ hợp Mà một người tinh khí thần nếu có thể tổ hợp thành áo giáp loại này cổ quái đồ chơi Giải thích vì võ giả này cực kỳ sợ chết Mà một cái sợ chết võ giả căn bản liền không khả năng đột phá hỏa luyện kim đan Quá kỳ quái Cho nên A Sử Na Lam mới có thể giật mình tại Trần Khuyên Địch thao tác. Giống như là trước đó Trần Khuyên Địch giật mình hắn có thể tự sáng tạo thời gian bí pháp một dạng. Bất quá lại nói trở về. Tất cả mọi người là hỏa luyện đỉnh cao nhất. liền cho phép ngươi A Sử Na Lam từ xưa đến nay thiên phú tài hoa 20 vị trí đầu. Không cho phép ta Trần Khuyên Địch quyền ý biến áo giáp sao cho nên Trần Khuyên Địch vẻ mặt tự nhiên giang tay ra. Không sai. Ta chuẩn bị gọi nó BUSO SOKUHAGI A Sử Na Lam quyền ý liền quyền ý BUSO SOKUHAGI là cái gì đồ chơi Mặc dù nghe không hiểu Nhưng cái này cũng không trở ngại A Sử Na Lam hành động kế tiếp Có thể Lại đến thử xem Ta liền không tin ngươi cổ quái kia quyền ý thật đúng là có thể làm gì ta Quang mang lói lên không tin tà A Sử Na Lam lần thứ hai tiến nhập thời gian ra tốc lĩnh vực mà trần khuyên địch thì là hai tay ôm đầu, quyền ý áo giáp cấp tốc huyết tán ra. một giây sau, a sử na lam đã xuất hiện ở trần khuyên địch đỉnh đầu lui về sau, một tay thành trào hung hăng chộp tới trần khuyên địch cái cổ, ầm a sử na lam năm ngón tay tại trần khuyên địch trên cổ truyền ra năm đảo vết máu. nhưng một giây sau, trần khuyên địch quyền ý tự động phản chấn, A Sử Na Lam liền như là trước đó một dạng lần thứ hai lâm vào sát Na hoảng hốt bên trong. Mà mới vừa rồi còn hai tay ôm đầu trần khuyên địch lại là bỗng nhiên đằng không bảo khởi. Hắc ầm ầm lại là một phát xinh đẹp hữu tình đánh mặt quyền. Lấy lại tinh thần thời điểm. A Sử Na Lam phát hiện mình lại bị đánh bay ra ngoài. Đâu có chút trầm Quan trọng nhất là lúc này một bên khác mặt cũng bắt đầu đau sát đi lên. Gặp vượt cưỡng ép ở giữa không chung ngừng thân hình. A Sử Na Lam sắc mặt tái xanh mà nhìn xem Trần Khuyên Địch. Phun lại là một lần thử nghiệm thất bại. Cho dù A Sử Na Lam lại không tin tà cũng không thể không thừa nhận. Tuyệt chiêu của chính mình tựa hồ không hữu hiệu. liền cùng lúc trước cùng võ nguyên hai ước chiến thời điểm một dạng. Mình tựa hồ đã không làm gì được Trần Khuyên Địch. Đương nhiên, Trần Khuyên Địch cũng đánh không thắng mình. Có được thời gian cực tốt A Sử Na Lam nếu là nghiêm túc chạy Chỉ sợ liền xem như khích toái mệnh tinh trí cường giả muốn bắt hắn lại đều phi thường khó khăn Nói đến bảo mệnh năng lực Chạy nhanh A Sử Na Lam thậm chí so Trần Khuyên Địch còn muốn lợi hại hơn một chút Cho nên hắn sẽ không thua Nhưng không thắng được một cái nhỏ hơn mình Một trăm hai trăm tuổi hậu bối vẫn là để A Sử Na Lam cảm thấy có chút khó xử Mà đổi thành một bên Xác nhận mình Bu xô xô cu Ghi có tác dụng về sau Trần Khuyên địch rốt cuộc kéo khóe miệng Nở một nụ cười Xem ra ngươi thật giống như đánh không thắng ta a Sử Na Lam khóe mắt có chút co lại Mặc dù trong lòng rất khó chịu Nhưng cũng không có cậy mạnh Mà là sảng khoái gật gật đầu Ngươi rất không tệ Đường đại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong Ta tính độc nhất ngăn Võ nguyên hành tính độc nhất ngăn Hai chúng ta phân biệt đại biểu Bắc Nhung cùng đại càn loại này thế tục vương triều võ giả cực hạn Vốn cho rằng xem như tông phái khôi thủ đạo Phật ma tam mạc thế hệ này cô đơn Không nghĩ tới lại ra một cái ngươi Nói đến đây A Sử Na Lam có chút tức giận gãi đầu một cái Bất quá đừng cho là ta thực đánh không lãi ngươi Chỉ là muốn đánh lên ngươi một quyền ta một cước Căn bản không giúp thật muốn cứng đối cứng xuống dưới, còn nói không chừng người nào thắng đây. Huống hồ chỉ cần ta không muốn thua, ngươi còn không thắng được ta. Huống chi ngươi loại thủ đoạn nhỏ thả ở trước mặt võ nguyên hanh nhưng liền vô dụng. A thấy trần khuyên địch có chút ngoài ý muốn, a sử na lam cũng khiêu khích đồng dạng cười cười. Cùng ngươi cùng loại, tên kia tại ý cảnh phương diện cũng là tông sư tiêu chuẩn. trình độ nào đó mà nói hắn cũng là cái dược tài thậm chí thật muốn bắt đầu so sánh lời nói kỳ thật cái kia chủng loại hình mới tính là khắc tinh của ngươi khắc tinh của ta nói thật trần khuyên địch có chút không tin người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình thân làm hình sáu cảnh chiến sĩ trần khuyên địch cơ hồ là hoàn mỹ hơn nữa mỗi một điểm đều rất mạnh có lẽ có người có thể đánh bại mình Nhưng khắc chế bản thân nơi nào có dễ dàng như vậy Huống chi Trần Khuyên Địch là gặp qua võ Nguyên Hanh Cũng đã gặp hắn xuất thủ Từ mặt ngoài đến xem vị kia kêu quả đại tướng mặc dù rất mạnh Nhưng giống như cũng không có mạnh đến A Sử Na Lam nói đến loại trình độ kia Thấy Trần Khuyên Địch lơ đến biểu lộ A Sử Na Lam cũng không phản bác chỉ là cười cười Chợt lời nói xoay chuyển tốt rồi Nếu ta xếp không được ngươi, vậy chuyện kế tiếp ta liền không nhúc tay vào. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hầu không đợi Trần Khuyên địch đáp lời. Ngay tại bốn phía. Một đảo. Hai đảo. Ba đảo. Chọn vẹn ba cỗ hỏa luyện đỉnh cao nhất khí tức ấm vang bộc phát. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ hư không. A Sử Na Lam đứng ở Đông Phương. Mà Bắc Phương thì là dâng lên một đảo Phật Quang. phương nam rơi xuống một đảo hoàng tuyền phương tây hiện ra một mảnh nhàn nhạc mây mù riêng phần mình dị tưởng bên trong phật môn tiên cung minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả chậm rãi đi hư không ánh mắt rơi vào trần khuyên địch trên thân phật môn trấn ma tôn giả giới lục minh giáo hoàng tuyền đảo chủ ngục riêng la tiên cung lăng tiêu thiên tướng vân tuyệt ảnh a sử na lam thí chủ xin đừng quên thiên khả hãn phân phó bố trí lâu như vậy cuối cùng là kết thúc trần khuyên địch đối mặt ba vị đến từ công phái giới hỏa luyện đỉnh cao nhất trần khuyên địch còn chưa lên tiếng đây a sử na lam liền dẫn đầu mở miệng trước im miệng lão hòa thượng ta muốn làm gì ngươi còn không xen vào về phần khả hãn hắn lại không ở nơi này A-di-đà-phật Xéo đi A-sử-na-lam thái độ lộ ra rất không khách khí Hắn là bay lượn trời xanh hùng ưng Trên đại thảo nguyên thiên lang Bắt không được một cái hậu bối đã rất mất mặt Nếu là lại cùng người khác liên thủ đối phó Trần Khuyên Địch A-sử-na-lam gánh không nổi cái kia mặt Từ ban đầu trong óc của hắn liền không có vây giết Trần Khuyên Địch cái khái niệm này Bằng không hắn cũng sẽ không tài phát hiện trần khuyên địch về sau không đợi những người khác liền trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nếu là có thể sống sót mà nói, chúng ta lại tiếp tục. Nói xong. A Sử Na Lam thân hình lói lên. Cũng không biết hắn làm sao làm được. Thế mà trực tiếp xuyên qua giới lục đám người phong tỏa. Thoát ly trời cao chiến trường. Dính đến thời gian lĩnh vực này. A sử Na Lam còn rất nhiều áp chủ bài không có thi triển đi ra. Liền như là lúc trước hắn nói như vậy. Thật muốn tự đấu lên mà nói. Còn không biết ai thua ai thắng đây. Chỉ là A sử Na Lam phát giác được giới lột đám người tiếp cận. Lúc này mới chủ động từ bỏ. Đúng là mỉa mai. Tông phái giới nhiều năm như vậy mới chính thức đi ra một vị võ giả cực hạn. Tông phái giới chính mình lại muốn đem hắn bóp chết. À, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 41 bí tàng tuyệt chiêu đối với A Sử Na Lam trào phúng Giới lục đám người hoàn toàn chính là chẳng thèm ngó tới Dù sao nhà mình tự có tình hình trong nước tại Đối với A Sử Na Lam mà nói Hắn không rõ ràng trung nguyên tình huống Cũng khinh thường tại lý giải Tự nhiên cho rằng đây là tôn phái giới tại nội đấu Lại nghĩ biện pháp tiêu diệt một cái tông phái giới nhân tài mới nổi Nhưng là đối với giới lục bọn họ mà nói Xin nhờ thuần dương cung đều cùng đại càn cùng một chỗ giết đến tận ta Tu Vi Sơn Còn có cái gì dễ nói tông phái vương triều thế bất lưỡng lập Nhất là ở tông phái giới sắp vây quét đại càn cái này mấu chốt bên trên Thuần dương cung tồn tại không thể nghi ngờ là nhất chứng mắt Nhất là ở giới lộc bọn người ở tại nhìn thấy Trần Khuyên địch thực lực về sau. liền càng thêm kiên định đem Trần Khuyên địch mai táng ở chỗ này quyết tâm. A-di-đà Phật thân làm Phật môn hỏa luyện đỉnh cao nhất. Còn từng trải qua cùng Trần Khuyên địch giao thủ qua. Giới lộc tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Kèm theo một tiếng Phật hiểu. Một chuôi màu lưu ly hàng ma sử liền từ giới lộc mi tâm hiện lên. Sau đó nghinh không tăng vọt. Sau đó như họa trời đồng dạng hướng về trần khuyên địch phương hướng đập tới. Khá ha, ha cùng A Sử Na Lam khác biệt. Giới lộc xem như hỏa luyện đỉnh cao nhất. Phần lớn dựa là như Lai Hàng Ma Sử. Đương nhiên hắn tại Phật Pháp bên trên tạo nghệ phi thường thâm hậu. Nhưng Phật Pháp lại không thể coi như ăn cơm. Chỉ có thể để cho hắn so với người khác dễ phát huy hơn ra như Lai Hàng Ma Sử lực lượng. cho nên giới lục phong cách chiến đấu cũng cùng hàng ma sử gần sát. Nói ngắn gọn chính là lực lượng, lực lượng thuần túy. Hàng ma sử vũ động xuống tới, liền như là rút lên nguyên một tòa tu di sơn. Phảng phất thật sự có một vị Phật đà ngồi ngay ngắn hư không, chính sò bàn tay ra muốn hàng yêu phục ma. Bàn về uy thế cùng uy lực, nếu so với á sử Na Lam mạnh hơn nhiều. Nhưng đối Trần Khuyên Địch mà nói. Loại công kích này ngược lại là vô dụng nhất. Hoàn toàn không cần tránh né. Trần Khuyên Địch đưa tay chính là một quyền. Trực tiếp cùng như lai hàng ma sử cứng đối cứng một kích ầm ầm đất sung núi chuyển. Trời nghiêng mây tán. Cùng như lai hàng ma sử hóa làm một thể giới lộc bị đánh cao cao dơ lên. Mà nghênh đón một kích này Trần Khuyên Địch thì là trực tiếp nện vào mặt đất. Nhưng một giây sau. Trần khuyên địch lại vọt ra. Cánh tay đắt là máu thịt me bét. Bất quá chỉ là vung tay công phu. Thịt cố rút đi. Thịt mới sinh sôi. Một cái hoàn hảo cánh tay trực tiếp dài đi ra. Giới lục, Mẹ chứng nhìn thấy cái này làm cho người rung động sức khôi phục. Đừng nói là giới lục, Ngay cả nguyên bản còn muốn lại quan sát. Quan sát minh giáo cùng tiên cung một phương đều có chút kinh hãi. còn chờ cái gì xuất thủ kèm theo giới lục gầm lên một tiếng hoàng tuyền đạo chủ quyết đoán xuất thủ. nguyên bản còn bảo chỉ hình người hoàng tuyền đạo chủ tại đi ra trong nháy mắt liền sụp đổ giải thể thay vào đó là một đầu đục ngầu hoàng tuyền cuồn cuộn mà tới mang theo mùi hôi mục nát ăn mòn khí tức Phản phất nhân gian trí âm hoàng tuyền đạo chủ tên này chính là đối với hắn đặc thù tốt nhất miêu tả thân làm minh giáo thế hệ này hỏa luyện đỉnh cao nhất hoàng tuyền đạo chủ niên kỵ cũng không tính là nhỏ tối thiểu cùng giới lục không kém nhiều mà hắn nắm giữ tự nhiên là thuộc về minh giáo cực phẩm đạo binh danh từ rất đơn giản diêm la địa phủ toàn bộ diêm la địa phủ ngoại hình to lớn cơ hồ chính là một tóa thành trì mà hoàng tuyền đạo chủ xem như đạo binh người chấp trưởng Thật giống như giới lục lấy Phật Pháp dung hợp hàng ma sử một dạng. Hắn tự chế một môn hoàng tuyển kinh. Tạo một đầu hoàng tuyển lộ. Liên thông toàn bộ Diêm la địa phủ. Xem như địa phủ chủ cột. Không thể không thừa nhận vị này hoàng tuyển đạo chủ cũng là dự tài. Hắn đem chính mình võ đạo đều sáp nhập vào bên trong Diêm la địa phủ. Thậm chí nghiêm ngặt mà nói. Hắn hiện tại đã trở thành Diêm la địa phủ một bộ phận. Xem như Diêm la địa phủ nửa cái khí linh Nguyên nhân chính là như thế Dù là hoàng tuyển đạo chủ tu vi trên thực tế so giới lục còn muốn kém hơn không ít Hắn cũng có thể cùng địa vị ngang nhau Bởi vì hắn thao túng Diêm la địa phủ có thể phát huy ra lực lượng Còn tại giới lục thao túng hàng ma sử lực lượng phía trên Vĩnh trấn hoàng tuyển sơn la môn Hoàng tuyển lộ Vong xuyên hà Cầu nại hà vọng hương đài tam sinh thạch quay đầu đã qua ngàn năm không bằng trở về diêm la địa phủ đại môn ấm vang mở ra trong địa phủ từng đạo từng đảo cảnh tượng hiện lên có hoàng tuyền đạo chủ biến thành hoàng tuyền lộ có phủ kín thi cốt vong xuyên hà có cổ đăng sâu kín cầu nại hà có cao cao lũy thế vọng hương đài có chiếu giỏi ba đời tam sinh thạch một cách tiếp lấy một cách vọt tới Tất cả cảnh tượng cuối cùng đều hóa thành một đảo thời gian pháp tắc. Qua sân La Môn, dung nhan giả yếu. Đi hoàng tuyền lộ, nhục thân mục nát. Thấy vong xuyên hà, hai mắt ảm đạm Lên trên cầu nại hà ký ức mông lung. Đạp vọng hương đài, những chặng đường đã qua đã đi. Nhìn tam sinh thạch quá khứ đã tiêu. Trong trước mắt, Trần Khuyên địch thân thể cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát. Minh mông khí huyết bắt đầu suy hiệt Vô tận cương khí dần dần tiêu hao hầu như không còn Tràn ngập sức sống nguyên thần cũng dần dần khô héo Mắt thấy là phải mai táng ở nơi này địa phủ bên trong Biến thành một phương cô hồn giã dược Ba trần khuyên địch bỗng nhiên ngẩng đầu hắn lúc này đã già đến giống như một da bọc xương Nhưng trong hút mắt lại phản phất thiêu đốt lấy một đám lửa Minh mông quyền ý ngăn không được tới phía ngoài bộc phát Cuối cùng ở hắn đỉnh đầu hóa thành một tôn hoàng kim bảo tháp. Tích lưu lưu xoay tròn. Cuối cùng hướng về hắn đỉnh đầu chính là bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Trở về ầm ầm kèm theo một tiếng này gầm thét. Thời gian phảng phất bắt đầu chảy ngược đồng dạng. Từ trần khuyên địch thể nội đổ xuống mà ra đồ vật toàn bộ bắt đầu chảy trở về. Tuổi thọ. Khí huyết. Nguyên thần. Cương khí. cuối cùng hoàng kim tháp chui vào mi tấm đem toàn thân của hắn tinh khí thần cùng nhau khóa lại đã không còn mảy may tiết ra ngoài kém chút bị ngươi ép khô nhìn xem đỉnh đầu riêng la địa phủ trần khuyên địch lập tức khí không phát ra nổi đưa tay chính là đấm ra một quyền quyền kình xếp tới hoàng tuyền lộ khuấy động vong xuyên hà cuối cùng tại trên nải hà kiều tàn phá bừa bãi một lúc lâu Lúc này mới cuối cùng tán đi Mà riêng la địa phủ cũng là bỗng nhiên cùng trần khuyên địch kéo dài khoảng cách Chỉ chốc lát sau Hoàng Tuyền đạo chủ thanh âm mới thăm thắm vang lên thất bại Tam hoàng khai thái đại thuần dương Tông liên quan đến thời gian lĩnh vực Hơn nữa người này quyền ý quả thực bá đạo Quả thực là khóa lại mình tinh khí thần Không làm gì được hắn Bất quá có ta ở đây hẳn là cũng có thể hạn chế hắn đại thuần dương Tông. khục không có hào ý liếc nhìn hoàng tuyền đạo chủ trần khuyên địch nhích nhích miệng không thể không thừa nhận hắn vừa rồi thiếu chút nữa thì chúng chiêu may hắn là thuần dương chi thể có đại thuần dương công mang theo thời khắc mấu chốt đem riêng la địa phủ thời gian pháp các bài xích ra ngoài lại kịp thời vận chuyển quyền ý phong bản thân lúc này mới chống đỡ đi qua khó giải quyết dù là không bằng a sử na lam Nhưng nếu có thể đứng hàng hỏa luyện đỉnh cao nhất. Đã nói lên có chỗ hơn người. Mọi người trong tay ai có thể không có một hai cái áp chủ bài đây. Trước mắt lúc này mới vừa mới đánh. Trần Khuyên Địch liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Sơ ý một chút. Nói không chừng liền lật thuyền trong mưng. Vô không có cách nào. Là thời điểm thi triển ra ta bí tàng tuyệt kỹ trước đó bởi vì đối phó là A Sử Na Lam. Cho nên chiêu này không dùng tốt lắm. Nhưng là đổi thành giới lục cùng hoàng tuyền đạo chủ mà nói. Liền không có lớn như vậy hạn chế. Xem chiêu trần khuyên địch vung tay lên. Trong nháy mắt rút ra một mảnh huyết quang một chiêu này là hắn rất sớm trước kia liền từ thuần dương cung bên trong làm ra. Là một môn không có phẩm cấp võ công. Chuyên môn dùng để thiêu đốt khí huyết. Thiêu đốt khí huyết càng cao cấp càng nhiều. Một chiêu này uy lực lại càng mạnh Theo tư liệu lịch sử ghi chất, Môn võ công này phát huy đến cực hạn thậm chí cũng có thể liên quan đến thời gian lĩnh vực Không sai Chiêu này tên là Thiên ma huyết độn đại pháp ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 42 tiên cung có câu nói rất hay Đánh không lại liền chạy Đối trần khuyên địch mà nói Chiến lược tính rút lui tuyệt đối không phải một kiện mất mặt sự tình Cách này chỉ là vì bảo tồn đủ thực lực Ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn Mà làm ra một loại lựa chọn Dù sao có lúc ngươi nếu là không chạy Vậy coi như thực bị người đánh chết Mà mọi người đều biết là người bị giết liền sẽ chết Trần Khuyên Địch đối với mình tầm quan trọng vô cùng rõ ràng Hắn gánh vác thuần dương cung tương lai Sau lưng của hắn chính là thuần dương cung sư huyên sư để cùng tiểu sư muội Hắn không thể chết Trọng yếu hơn chính là Thuần dương cung bên trong còn có bốn cách không đợi được hắn trả lời chắc chắn Tổng phong hắn không thể chết Cho nên Trần Khuyên địch không chút do dự mà chạy trốn Thiên ma huyết độn đại pháp Một chiêu này chính là thuần dương cung một vị nào đó đại lão sáng lập ra pháp huyết Không có phẩm giai Thuần túy dựa theo thiêu đốt khí huyết cường độ đến quyết định tốc độ kia. Thiêu đến càng áp chạy càng nhanh hơn. Lúc trước Trần Khuyên Địch từ Tàng Kinh Điện lấy tới môn bí pháp này thời điểm. Lập tức như nhặt được trí bảo. Chiêu này cùng mình nhất định chính là ông trời tác hợp cho nha hơn nữa chiêu này cũng không khó. Nói tóm lại chính là thiêu đốt khí huyết, học. Cho nên ở cách này thời khắc nguy cơ. Trần Khuyên Địch đem hắn lấy ra. Cả người trực tiếp hóa thành một đảo huyết quang. Trước mắt tầm mắt càng trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. phảng phất liền thời gian đều trở nên chậm một dạng. Hắn một hơi thiêu đốt một nửa trở lên khí huyết. Bộc phát ra tốc độ cũng là khá kinh người. Loại này thời gian đều tại dưới chân mình ảo giác có lẽ chính là A Sử Na Lam Thị Giác A. Trách không được người ta cao ngạo như vậy. Có chiêu này tại. Hệ số an toàn xác thực tương đối cao a khó trách người ta cao ngạo đồng thời còn sống được như vậy thoải mái. Thậm chí ngay cả bắt nhung thiên khả hãn mà nói đều ầm ầm có chút kháng cự. Rất rõ ràng. Nếu là hắn thực toàn lực ứng phó. Nói không chừng kích toái mệnh tinh trí cường giả đều không nhất định có thể trong thời gian ngắn bắt hắn lại. Dù sao tốc độ này quá bất hợp lý. ầm ầm ngay tại trần khuyên địch đáp lấy ánh sáng nhìn không thấy. Một đường hỏa hoa mang kiểm điện. Lấy một cái xào trá góc độ đi vòng giới lục cùng hoàng tuyền đạo chủ. Hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi thời điểm. Lưu lại chung quanh hư không biến. Tối tăm bên trong. Trần Khuyên địch phản phất sông lên mây xanh. Nhưng đập vào mi mắt lại không phải sớm đã quen thuộc không trung Mà là cao vạn trưởng thất thải hào quang. Hào quang bên trong có mây mù quấn. Trong mây mù có thể nhìn thấy từng tòa cung điện kiên quyết mà lên. Cuối cùng hội tụ thành một tòa hết sức sống lớn khu kiến trúc. Cung điện bên trong có nữ tiên tài thuyên chuyển bay múa. Có nam tiên đang nói chuyện với nhau luận đạo. Có thiên tướng ở tỉ thí kiếm pháp. Có đồng tử tại chơi đùa chơi đùa. Còn có thiên mã qua lại cung điện bên trong. Thần Long nâng lên lăng tiêu bảo điện. Cách này thần thoại đồng dạng cảnh tượng. Để cho người ta cơ hồ trong nháy mắt liền đắm chìm trong trong đó không thể tự kiềm chế Trần khuyên địch cũng chìm đắm Mặc dù trực giác của hắn nói cho hắn tình huống không ổn Nhưng ở không có chút nào phòng bị phía dưới hắn yêu nguyên chúng chiêu Tiên cung xem như bên trong thập đại võ đạo thánh địa thần bí nhất một phái Tiên cung địa vị trong trốn sang hồ kỳ thật phi thường vi diệu Có người thậm chí đem hắn coi là đạo Phật ma tam mạch bên ngoài để tứ mạch Bởi vì hắn võ học mười phần vượt dị. Chuyên chú vào linh hồn. Hơn nữa tiên cung lịch đại cũng có chí cường giả tỏa chấn. Mà cái này một luận điểm ở đạo Phật Ma Tam Mạch cao tầng, Kỳ thật cũng là nhận đồng. Đạo Phật Ma Tam Mạch lịch sử lâu đời. Cho nên bọn họ so phổ thông người Giang Hồ còn nhiều hơn. Mà phóng nhãn thiên hạ võ đạo thánh địa. Chỉ sợ cũng chỉ có hai cái thánh địa có thể khiến cho đạo Phật Ma Tam mà kiêng nghị Một cách là thuần dương cung Một cách khác chính là tiên cung Vì sao bởi vì hai cái này tôn môn sáng lập ra môn phái tổ sư Tất cả đều là nhân gian trí tôn thuần dương cung tự nhiên không cần phải nói Thuần dương đạo tôn Ngưu bức một nhóm Không chỉ có là nhân gian trí tôn Cuối cùng thậm chí đều đã vượt ra Thực lực có thể so với đạo Phật Ma Mạch Tổ Sư, ma tiên cung sáng lập ra môn phái Tổ Sư. Năm đó được sang hồ ca tụng là tiên tôn. Càng là đã từng cùng đạo Phật Ma Tam Tổ tại cùng một thời đại tranh phong siêu cấp đại lão. Nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng đạo Phật Ma Tam Tổ chiếm cứ chính thống. Cuối cùng, siêu thoát. mà tiên tôn thì là tại siêu thoát thất bại về sau lưu lại tiên cung nhất mạch sau đó thọ tận mà chết bất quá cứ việc tiên tôn không liều qua đạo phật ma tam tổ nhưng là đối hai bên lưu lại đạo thống thánh địa mà nói tiên cung cùng đạo phật ma tam Mạch chinh lịch lại là không lớn ngươi có đồ vật ta đều có thậm chí tại đạo phật ma tam tổ siêu thoát về sau tiên tôn bởi vì còn ngưng lại trên đời này nguyên nhân Ngược lại đại lực đến đỡ tiên cung Cho nên trên thực tế Thượng cổ thời đại kết thúc mới bắt đầu tiên cung không chỉ có không có ẩm thế Còn lực áp đạo Phật Ma Tam Mạch Như vậy vấn đề đến Vì sao tiên cung hiện tại lánh đời đây cách này muốn liên quan đến một vị khác càng trâu bò đại lão Không sai Thuần Dương Đạo Tôn Vị này hậu hiện đại ngưu bức nhất nam nhân Gồm cả nhân vật chính cùng xuyên việt giả cùng hệ thống toàn bộ đặc chất. Tam vị nhất thể trung cực long ngạo thiên nhân vật. Đem tiên cung đánh gần chết. Cuối cùng càng là làm cho tiên cung không thể không lựa chọn ẩn thế Từ đó cứ như vậy phai nhạt ra khỏi giang hồ tầm mắt của mọi người. Bởi vậy tiên cung ở thời điểm này đối trần khuyên địch ra tay. Không chỉ có riêng là cân nhắc đến tôn phái giới. Càng nhiều là công báo tư thủ a mọi người là tới vây giết người. Đối với mục tiêu chạy trốn khả năng tự nhiên cũng là tính toán qua. Cho nên tiên cung lần này tới Lăng Tiêu Thiên tướng vân tuyệt ảnh đã sớm mai phục tại bên ngoài. Tại khuyên địch lao ra trong nháy mắt, liền sử dụng tiên cung cực phẩm đạo binh. Tiên cung cực phẩm đạo binh chính là ngày xưa tiên tôn tỏa giá, Thiên Đình tiên tôn đạo thống chủ tu nguyên thần. Mà cách này to lớn thiên đình Chính là ngày xưa tiên tôn lấy bản thân nguyên thần diễn hóa Biến giả thành thật Cuối cùng hình thành cực phẩm đạo binh Thậm chí tiên cung bên trong còn có lời đồn Tiên tôn nguyên thần cũng không có tịch diệt Mà là trốn ở cách này to lớn thiên đình bên trong Nhưng nói tóm lại Tại vân tuyệt ảnh hữu tâm tính vô tâm tình huống phía dưới Trần khuyên địch trực tiếp bị thiên đình cho chụp vào trong, nguyên thần ý niệm trong nháy mắt liền mất phương hướng. Tốt chư vì xuất thủ nhanh lên bắt lấy. Vân tuyệt ảnh lời còn chưa nói hết đây, liền phát hiện một cách để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự thật. Thiên ma huyết đổn đại pháp. Xem như thuần dương cung cao cấp nhất chạy trốn bí pháp. Hắn người sáng tạo không muốn người biết. nhưng cơ hồ đem tất cả chạy trốn thời điểm khả năng gặp phải tình huống đều dự đoán đến mặc dù phi thường dễ dàng học tập nhưng nội tại nhưng lại có phi thường cao thâm ảo diệu cũng tỉ như trần khuyên địch lúc này chỗ tình huống gặp gỡ linh hồn mê thất bình thường mà nói thông thường trốn chạy bí thuật lúc này mất đi chủ nhân thao túng liền sẽ lập tức yếu bớt nhưng thiên ma huyết độn đại pháp không giống nhau Tại chủ nhân ý thức lâm vào hôn mê tình huống phía dưới. Nó tự điều khiển bằng tay lái xe hoán đổi thành lái tự động. Âm kết quả là. Cứ việc Trần khuyên địch đã mê thất. Nhưng ở tự động hóa thiên ma huyết độn đại pháp dưới sự thao túng. Thân ảnh của hắn lại là nửa bước càng không ngừng chạy ra khỏi thiên đình phạm vi bao phủ. Sau đó hướng về phương xa ánh tài nhất kỷ tuyệt trần rời đi. Vân tuyệt ảnh. Giới lộc hoàng tuyền đảo chủ chỉ chốc lát sau ba đảo biệt khuất bên trong mang theo vài phần cuồng nộ trong cuồng nộ mang theo vài phần bất đắc dĩ bất đắc dĩ bên trong lại mang theo vài phần quyết nhiên tiếng giống giận dữ vang dội hơn phân nửa bầu trời truy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi bốn chương bốn mươi ba các phương vân đồng tỉnh hồn lại thời điểm trần khuyên địch còn tại phi hành trên đường mặc dù chúng vân tuyệt ảnh ám toán Nhưng Trần Khuyên địch bản thân nguyên thần cương khí khí huyết liền thành một khối. Thân thể bản năng càng là mạnh đến mức vượt qua lẽ thường. Cho nên tài thoát ly thiên đình ảnh hưởng về sau. Cũng không lâu lắm hắn liền thoát khỏi ảnh hưởng. Lái tự động cũng theo đó hoán đổi trở về dùng tay lái xe, ca, múa, nhạc, kém một chút liền lật xe A. Làm rõ vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì về sau. trần khuyên địch lập tức chính là nghe răng. phía sau cũng là lưu lại mồ hôi lạnh nguyên thần mê thất đối với võ giả mà nói đây không thể nghi ngờ là kiêng kỵ lớn nhất trên giang hồ ít có tu luyện nguyên thần võ giả không hề chỉ là bởi vì truyền thừa thiếu càng quan trọng hơn vẫn là võ giả đối với tu luyện nguyên thần có loại không rõ mâu thuẫn Cái này rất giống có người suốt ngày nghiên cứu làm sao cải tạo đầu óc của mình một dạng. Liền xem như giỏi về thu nạp bách ra sở trưởng võ đạo Thánh Địa cũng sẽ không có quá nhiều thuần túy tu luyện nguyên thần bí pháp. Cũng chỉ có người trong ma đạo sẽ hoàn toàn không ngại cái này. huống hồ tu luyện nguyên thần tính nguy hiểm cũng xác thực so cương khí và khí huyết cao hơn. Tu luyện khí huyết võ giả tẩu hỏa nhập ma. Nhiều nhất chính là nôn hay ngụm máu. Nghiêm trọng cũng chính là khí huyết khô kiệt. Tu dưỡng một phen liền tốt. Tu luyện khí võ giả tẩu hỏa nhập ma. Có thể sẽ là kinh mạch bị hao tổn. Nghiêm trọng tu vi lui bước. Những cách này đều có thể tiếp nhận. Cũng không phải là không có biện pháp bù đắp. Nhưng tu luyện nguyên thần võ giả liền không giống nhau. Tẩu hỏa nhập ma lên. Nhẹ thì trở thành tên điên. Nặng thì trở thành đồ đẩn. Mặc kệ trở thành cách nào. Võ giả một đời anh danh chỉ sợ đều muốn xong đời. Phiền toái nhất là nguyên thần võ giả tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ còn xa cao hơn mặt khác hai loại võ giả. Nhưng tiên cung không giống nhau. Đây là một cách chỉ tu luyện nguyên thần võ đảo thánh địa. Mà phóng nhãn giang hồ. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên cung nguyên thần truyền thừa tu luyện là hoàn thiện nhất nhất vô hại. Bởi vì cách này xuất từ một vị nhân gian trí tôn Ngày xưa tiên tôn truyền đạo trung nguyên thời điểm đề xướng chính là vứt bỏ nhục thân Nguyên thần lấy lôi đình tẩy luyện bản thân Vượt qua cửa trọng lôi hiếp về sau vũ hóa thành tiên Cũng chính là cách gọi là tiên đạo Mà ở tiên tôn thôi diễn bên trong Tiên đạo võ giả thọ nguyên vượt xa những võ giả khác Cho nên tiên đạo cũng có một xảo mười phần được hoan nghênh Nếu không tiên tôn năm đó cũng không có khả năng có lực lượng cùng đạo Phật Ma Tam Tổ chống lại Nhưng đáng tiếc chính là Tiên tôn tiên đạo cuối cùng vẫn bị thất bại Vì cái gì đây nguyên nhân rất đơn giản Bởi vì cửu trọng lôi kiếp thật sự là quá mẹ nó hớ người Nguyên thần bản thân liền là pha lê một dạng đồ dễ bể Muốn cầm nó đi mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp Bản thân đối tư chất yêu cầu thật sự là quá cao Tiên tôn tìm khắp thiên hạ, phát hiện phàm nhân bên trong, cũng chỉ có số ít linh hồn tồn tại đặc thù mới có thể thông thuận tu hành tiên đạo, còn lại đều là vô duyên tiên đạo. Tiên tôn đem loại này đặc thù linh hồn tư chất mệnh danh là linh căn, nói tóm lại, bởi vì tư chất bên trên tiên thiên hạn chế. Cuối cùng tiên tôn vẫn không thể nào tranh qua đạo Phật Ma Tam Tổ. Mọi người đối đạo Phật ma tam mạch võ đảo hiển nhiên càng thêm tôn sùng. Mặc dù ba mạch này cũng không thể rời bỏ tư chất. Nhưng là cũng không khuyết thiếu phàm nhân nhịp thiên quật khởi khả năng. Cho tất cả mọi người lưu lại cơ hội. Nhưng nếu là đổi thành tiên đạo, một số năm trôi qua chỉ sợ liền tuyệt chúng sinh hướng lên con đường. Điểm này tiên tôn bản thân cũng kịp phản ứng, cho nên cuối cùng hắn cũng không nói cái gì thản nhiên tiếp nhận thất bại. Ngươi nhìn kém một chút cái thế giới này thì trở thành chính thống tu tiên Nhưng bất kể nói thế nào Cứ việc có trời sinh to lớn hạn chế Nhưng tiên đạo cường đại vẫn như cũ không thể nghi ngờ Nhất là tu luyện hữu thành về sau Không chỉ có thỏ nguyên viễn siêu võ giả Hơn nữa thủ đoạn cũng là dựa gì khó lường Nếu đánh thật mà nói thậm chí càng hơn một chút Nếu không trần khuyên địch cũng sẽ không trúng chiêu lại bay nhanh một khoảng cách về sau thiên ma huyết độn đại pháp hiệu lực dần dần tán đi huyết quang cũng dần dần ảm đạm lộ ra trần khuyên địch gương mặt phía trên mang theo một cố bệnh trạng trắng bịch không có cách nào đại mất máu qua đi ai cũng dạng này phải chạy xa a bất quá bọn hắn tám chín phần mười còn phải đuổi theo may cái kia a sử na lam không cùng tới Bằng không mà nói lần này chỉ sợ thật là thập tử vô sinh. Một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói một mình. Trần khuyên địch một bên sông lên không chung. Cũng không có gì mục đích. Chính là đơn thuần chạy loạn khắp nơi. Đà thiên kỷ một bên kia hắn đã phân phó. Lần này tập kích nghỉ ngơi thì thật cũng tính đạt được thành công lớn. Tiếp xuống không cần mình bọn họ cũng có thể không có vấn đề. Có vấn đề là phía bên mình. Mặc dù tạm thời trốn thoát Nhưng vây xếp vẫn còn tiếp tục Tiếp tục như vậy không thể được Long lão thất phu đi minh giáo Ta phải cho hắn hấp dẫn hỏa lực Nhưng coi như hắn trộm nhà Bên này không dừng tay Ta vẫn là vô cùng nguy hiểm a. ma tôn tiền bối một bên kia có minh giáo giáo chủ cản trở Càn võ tên kia đoán chừng cũng ngoài tầm tay với Tiện nhi lão cha lại không biết nơi nào đi Đáng chết. Như vậy xem xét thế cuộc nhất định chính là lên trời không đường nhập địa không cửa. À như vậy vấn đề đến. Có hay không phá cuộc phương pháp đây nhưng thật ra là có. Nhưng Trần Khuyên Địch không quá nguyện ý làm như vậy. Nghĩ nghĩ cũng biết. Chọn vẹn bốn vị hỏa luyện đỉnh cao nhất. Dù là không tính cả A Sử Na Lam. Cũng có chọn vẹn ba vị. Trong đó vô luận cách nào đều có thể cùng Trần Khuyên Địch kịp chiến. Dù là trần khuyên địch tự tin đi nữa Cùng bọn hắn tử đấu mà nói tối đa cũng chính là mở Thắng cũng là trọng thương khó lành Kết quả dạng người này khoảng chừng ba cái Thậm chí đổi thành A Sử Na Lam mà nói chỉ sợ đánh tới cuối cùng còn chưa nhất định thắng Chính là loại này đổi hình vây dết Chỉ sợ đổi thành ai cũng phát hình Không có ngoại viện tình huống phía dưới căn bản liền không tìm được đường sống Mà muốn ở loại tình huống này phía dưới làm đến phá cục kỳ thật chỉ có một loại khả năng đột phá trở thành kích toái mệnh tinh trở thành Trí Cường chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi nguy cơ sinh tử thậm chí phản sát tất cả mọi người à, à. nào có dễ rằng như vậy đột phá nha luyện thể bên trên còn kém 10 vạn 8.000 dặm Khiếu huyệt con đường đến bây giờ cũng mới vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt. Tích lũy cũng chưa tới mức. Coi như một hơi bột phát. Có lẽ có thể mạnh lên. Nhưng nếu muốn đột phá vẫn là kém quá xa. Khục Trần Khuyên Địch trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ giấy rua. Nhưng cũng không phải là giấy rua nên như thế nào mới có thể đột phá. Mà là tại giấy rua. Trần Khuyên Địch tìm tới hắn truy bỗng nhiên quay người. Ngay tại hậu phương Một đạo Phật Quang cùng một đạo Hát Quang chạy nhanh đến Rõ ràng là giới lục cùng hoàng tuyển đạo chủ Trần Khuyên Địch cũng không lo được tiếp tục suy nghĩ Vội vàng tiếp tục bắt đầu trốn Không đúng hẳn là chiến lược tính chuyển di Mà cùng lúc đó Bên trong vận mệnh tinh không Minh giáo giáo chủ cáo tử Minh Hà lần thứ hai hiển hóa Mà đối diện với hắn Vô vọng ma tôn vô vọng thiên thì là cùng đối mặt Lần này song phương lập trường hoàn toàn đổi cho nhau tới Tránh ra Không bàn nữa Vô vọng thiên bên trong Vô vọng ma tôn ý thức kịch liệt dung chuyển Nhìn chầm chặt trước mắt minh giáo giáo chủ Trên thực lực nhưng thật ra là hắn ở thế yếu Nhưng về khí thế hắn lại chiếm thượng phong Chỉ là nhìn minh giáo giáo chủ điệu bộ này Mình muốn đi cứu viện Trần Khuyên địch cơ hồ là không thể nào. Một bên khác. Đại càn Thánh Thượng Tổ Long Tinh Vân xoay quanh Tinh Không. Một đôi to lớn long đồng vô cùng lạnh lẽo. Mà ở hắn ánh mắt điểm cuối cùng. Phật Môn Phương Trưởng Đàm Không. Tiên Cung Chi Chủ. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. Ba vị trí cường giả tỏa chấn tại Tây Vực Biên Cảnh. Cùng nhau một mạch. Quả thực là ngăn cản Đại càn Thánh Thượng Ánh Mắt. các ngươi muốn sớm khai chiến sao còn xin thánh thượng an tâm chớ vội. đàm không chắp tay trước ngực, chắp tay cười một tiếng. chúng ta cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ. không phải sao giữa song phương bầu không khí lập tức hiểm áp lên, mà một số nhỏ có thể tiếp xúc đến vận mệnh tinh không. đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả đều tại yên lặng chú ý một trận chiến này, thậm chí trừ bọn họ, Còn có một bộ phận không hề lộ diện trí cường giả, cũng lặng lẽ tản ra ý niệm của mình. Đạo môn bát cảnh cung, yêu tục huyền vũ đảo, ngay cả kiếm tông cùng đao tông bên trong, ngẫu nhiên cũng có một hai đạo hùng vĩ suy nghĩ lói lên một cách rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, Trần Khuyên địch sinh tử đảo vong cơ hồ dính dấp hơn phân nửa trung thổ thế giới ánh mắt. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 44 bắc nhung mâu thuẫn tôn tặc chạy đâu có gan chúc ta lại đến đại chiến 100 hiệp hôm nay chính là ngươi ta quyết một trận thắng thua thời điểm không phải ngươi chết chính là ta vong trần khuyên địch một bên gầm thép một bên càng ra sức tại trong không trung điên cuồng chạy trốn mà ở phía sau hắn giới lộc cùng hoàng tuyền đạo chủ thì là vẻ mặt im lặng mà đuổi sát Ngươi nói cái gì đây Trần Khuyên Địch chạy thuộc mạng rõ ràng là ngươi. Ngươi có bản lãnh liền trở lại. Chúng ta cùng ngươi một đối một quyết thắng thua giống hoàng tuyền đạo chủ lời còn chưa dứt. Trần Khuyên Địch quay đầu chính là một chữ. Ta Trần mố cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma dược của ngươi sao huống chi ngươi con mắt nào thấy ta đang chạy trốn ta đây rõ ràng là tại tốc độ lĩnh vực lấy một tròi hai đại phát thần uy các ngươi có bản lãnh liền đuổi kịp ta à trước đó cái kia ám toán ta cầu tặng đây có bản lính để cho hắn đi ra tin hay không ta ba huyền đem hắn đánh thành múc le không tin giới lộc cùng hoàng tuyền đạo chủ không có trả lời nhưng hư không bên trong Một đạo đè nén lửa giận thanh âm lại là lặng yên vang lên. Mặc dù không có lộ diện. Nhưng lại cho người ta một loại dù thần khó lường cảm giác. Mặc kể ngươi có tin hay không. Dù sao ta tin. Trần Khuyên địch một bộ bộ dáng tự hào. Hoàn toàn không để ý vân tuyệt ảnh phản bác. Không bằng nói hắn căn bản chính là đang chém bừa. Ngoài miệng nói đến tàn nhẫn. Trên đùi ngược lại là rất thành thật. Đáng chết xa hỏa này chạy thật nhanh một đường đuổi tới trọn vẹn ba vị hỏa luyện đỉnh cao nhất thế mà quả thực là không thể đuổi tới Trần Khuyên Địch Bất quá cái này cũng khó trách Trần Khuyên Địch tại chạy trốn bên trên vẫn rất có tâm đắc Hắn áp dụng chính là vô cùng khoa học có thể kéo dài tính chạy trốn Pháp Nói ngắn gọn chính là dựa vào mình cứng rắn hạc hồi phục năng lực Mỗi chạy một đoạn thời gian Phát hiện sắp bị đuổi kịp liền lập tức mở thiên ma huyết đồn đại pháp đại pháp ra tốc Không cần đốt quá nhiều khí huyết. Đốt tới một cái giới hạn giá trị. Một lần nữa kéo dài khoảng cách về sau liền tiếp tục bình thường chạy. Sau đó vừa chạy vừa khôi phục thiêu hủy khí huyết. Chờ đợi lần tiếp theo thiêu đốt. Hiệu quả tặc tốt tối thiểu giới lục ba người là cầm loại người này một chút biện pháp đều không có. Hoàng tuyển đạo chủ cùng giới lục người đều giả. Không còn dám thiêu đốt tinh huyết. Vân tuyệt ảnh ngược lại là còn trẻ. Nhưng hắn 300 năm trước liền tử bỏ nhục thân chủ Tô Nguyên Thần. Căn bản không còn khí huyết thiêu đốt. Mà thiêu đốt Nguyên Thần. Còn muốn hay không cho người ta sống. Cho nên ba cách hỏa luyện đỉnh cao nhất. Thế mà quả thực là đổi không kịp trần khuyên địch một người. Cứ như vậy trọn vẹn truy hơn một canh giờ. Giới lục rốt cuộc nhìn không được. A sử Na Lam ngươi vẫn còn ở xem kịch sao xuất thủ, ăn ngay tại giới lộc một bên. Chính nửa nằm trên không trung A sử Na Lam ngây cả người, quay đầu nhìn về phía giới lộc ba người. Ở trong này thì không thể không đề cập tới một lần A sử Na Lam năng lực. Không sai, hắn đều không cần động chân, chỉ là nửa nằm thế mà đều có thể bắt kịp giới lộc đám người tốc độ cực hạn. Ngươi để cho ta xuất thủ nói nhảm giới lục đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Chớ quên thiên khả hẳn là thế nào giao phó ngươi. Tranh thủ thời gian xuất thủ trong chúng ta chỉ có ngươi có thể chặn đường trần khuyên địch vì sao thật. Ta vì sao muốn làm như vậy A sử na lam chẳng thèm ngó tới nói. Không cần cùng các ngươi liên thủ. Ta cũng như thế có thể cầm xuống cái kia trần khuyên địch đầu người. Chờ các ngươi truy mệt mỏi ta tự nhiên sẽ đi lên chặn hắn lại Ngươi giới lộc kém chút không tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế Hắn đã xa Rất nhiều chuyện hắn thấy kỳ thật cũng không đáng kể Mặt mũi cái gì cũng đã không thèm để ý Vì Phật môn hắn sẽ không để ý nhiều như vậy Hoàng Tuyền đạo chủ tự nhiên cũng là như thế Vân tuyệt ảnh càng là bản thân liền cùng thuần dương cung có thủ Ba người bọn họ đương nhiên sẽ không để ý vây vây tung, Nhưng A Sử Na Lam không giống nhau Trần Khuyên Địch đối với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ Thậm chí cân nhắc đến Trần Khuyên Địch tuổi tác cùng thành tựu A Sử Na Lam kỳ thật đối Trần Khuyên Địch vẫn là rất tán thưởng. Hơn nữa hắn còn trẻ Mặc dù không có Trần Khuyên Địch khoa trương như vậy Nhưng ở hỏa luyện kim đan cái quần thể này bên trong hắn tính người trẻ tuổi Hắn vẫn như cũ có ngất trời tự tin và kiêu ngạo. Cho nên hắn xem thường giới lục ba người, khinh thường với vây công trần khuyên địch. Nhưng nhiều khi, thế giới cũng sẽ không theo ý chí của ngươi đi. Không đợi A Sử Na Lam tiếp tục nói chuyện. Một đảo to lớn thanh âm liền trực tiếp lấy vận mệnh tinh không làm môi giới truyền lại mà đến. Ở bên tai của hắn oanh long vang vọng. Ra tay đi. Cái kia Trần Khuyên Địch mặc dù xuất thân tôn phái. Nhưng đã kiên định đứng ở đại càn một bên. Hắn không thể tiếp tục còn sống. Thanh âm vừa vang lên, A Sử Na Lam mặt lập tức liền đen. Khả hãn. Ta tới trước đó hẳn là nói qua, ta sẽ cầm xuống Trần Khuyên Địch đầu người, nhưng không phải dùng loại phương thức này. Ra tay đi. A Sử Na Lam mày nhíu lại đến sâu hơn. hỏa luyện đỉnh cao nhất cùng mặt khác hỏa luyện kim đan võ giả khác biệt đây là một cái chiến lược cực hạn liền xem như kích toái mệnh tinh trí cường giả bọn họ đột phá trước cũng chưa chắc có hỏa luyện đỉnh cao nhất tu vi cho nên cảnh giới này mới có thể cơ hồ cùng kích toái mệnh tinh một dạng thư thớt cũng chính là bởi vì như thế ngài là đang bức bách ta sao mỗi cái hỏa luyện đỉnh cao nhất đều có mình kiêu ngạo vị trí lam Bắc thiên khả hãn thanh âm trầm hùng như cũ. Ta không phải đang bức bách ngươi. Nhưng chính ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là Trần Khuyên Địch lần này sống sót. Đến lúc đó tiến công trung nguyên. Ngươi có lẽ liền muốn đồng thời đối mặt võ nguyên hành cùng Trần Khuyên Địch hai cách hỏa luyện đỉnh cao nhất. Đây là ngươi muốn nhìn thấy sự tình sao vậy thì như thế nào A sử na lam cuồng ngạo cười một tiếng. Thiên hạ này không có người có thể giết ta. Lấy một tròi hai ta cũng không sợ Vậy vạn nhất bọn họ trong đó một cách từ bỏ cùng ngươi đối chiến đi xếp chóc chúng ta hỏa luyện kim đan đây Lam Không muốn hành động theo cảm tính A sử Na Lam mày nhú lại đến sâu hơn Bên trong vận mệnh tinh không A sử Na Lam đại đạo huyền quang đã hoàn toàn thành lập 30 vạn sắm con đường liên tiếp mệnh tinh Ở hắn mệnh tinh bên trên Một đạo cùng A Sử Na Lam chính chủ không khác hình chiếu chậm rãi hiện lên Ngắm nhìn tinh không Khả hãn Ngày nhất định muốn ta xuất thủ sao đối với Bắc Thiên Khả Hãn thuyết phục A Sử Na Lam căn bản không để ở trong lòng Không sai Thiên Khả Hãn nói đến rất đúng Nhưng đó là xây dựng ở Bắc Nhung cùng Đại Càn một đối một đơn đấu tình huống Nhưng nếu là thật đến đó thời điểm Các tông các phái cùng nhau xuất thủ. Cũng không phải chỉ có Bắc Nhung một nhà. Cho nên thiên khả hãn lời nói nhìn như có đạo lý. Trên thực tế hoàn toàn chính là cứng từ đoạt lý. A Sử Na Lam để ý cũng không phải những cái kia. Hắn để ý là Bắc Nhung thiên khả hãn thái độ. Nơi có người thì có tranh đấu. Bên trong Trung Nguyên có đại càn cùng tông phái thế như Thủy Hỏa. Bắc Nhung một cách đại thảo nguyên. Chọn vẹn 13 cái bộ tộc lớn như thế nào lại không có mâu thuẫn phải biết A Sử Na Lam cũng không phải Bắc nhung thiên khả hãn sở thuộc bộ tộc sòng chính. Giữa hai người cũng xa xa không có ngoại giới nói tới như vậy bạn bên trong tốt. Nhất là gần nhất. A Sử Na Lam sắp đột phá. Hắn đã cảm ứng được thời cơ đột phá nhưng hắn vẫn bí mật mà không phát. Nguyên nhân liền ở chỗ bắc thiên khả hãn. Hắn lo lắng nếu là đối phương biết được Nói không chừng sẽ xuống tay với chính mình Mà bây giờ Bắc Nhung Thiên Khả hắn loại này cường ngạnh thái độ Không thể nghi ngờ để A Sử Na Lam cảm nhận được một tia nguy cơ Hắn phải chăng biết được mình sắp đột phá tin tức thái độ của hắn như thế nào thiện ý hay là ác ý Cho nên A Sử Na Lam mới nói ra vừa mới câu nói kia Ngày nhất định muốn ta xuất thủ sao đối với cái này bắc thiên khả hãn trả lời chỉ có hai chữ xuất thủ thanh âm vẫn như cũ như trước đó như vậy trầm ổn, không có bất kỳ bức bách ý tứ a sử na lam cũng không trả lời cứ như vậy nhìn chăm chú vô ngần tinh không mà ở sâu trong tinh không hắn phảng phất có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc cũng đang nhìn mình ầm ầm a sử na lam tại mệnh tinh bên trên hình chiếu trực tiếp tán loạn Chỉ lưu lại một đạo thanh âm quanh quẩn ra. Tốt một giây sau. Một tố cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt quét sạc Trần Khuyên Địch toàn thân. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 45 thiên đạo tác động chứng đạo chi chiến. Cảm giác nguy cơ tới đánh trong nháy mắt. Trần Khuyên Địch liền kịp phản ứng. Mẹ nó A Sử Na Lam tên kia quả nhiên xuất thủ phải nói từ ban đầu Trần Khuyên Địch liền không có đem hy vọng đặt ở A Sử Na Lam trên người. Hắn thấy người đến cũng đến rồi. Không có khả năng thực liền không đến vây giết mình. Cho nên tại A Sử Na Lam xuất thủ trong nháy mắt. Trần Khuyên Địch không chút hoang mang. du sô sô cu ghi cao mô phỏng bản trong nháy mắt ra thân. Trở về ầm ầm A Sử Na Lam thủ đao tại Trần Khuyên Địch trên lưng trực tiếp lưu lại một cái sâu thấy được tận xương vết thương. Nhưng một giây sau. bu Sô so Sô so tu Há Ghi huyền ý phản chấn phía dưới. A Sử Na Lam cũng lâm vào không thể ước chế giật mình bên trong. Trần Khuyên Địch thuận tay chính là một cái huyền. Đem hắn đập bay ra ngoài. Mặc dù cảm thấy có chút đại sự không ổn. Nhưng thua người không thua trận. Cho nên Trần Khuyên Địch vẫn như cũ trung khí mười phần phấn nộ quát. A Sử Na Lam ngươi cũng muốn cùng một chỗ đến vây giết ta không sao các ngươi cùng lên đi ngô bị đánh bay A Sử Na Lam sắc mặt khó coi. Vốn liền bởi vì bị Bắc nhung thiên khả hãn bức hiếp mà có chút tâm tình kiềm chế lập tức liền cùng hỏa sơn bộc phát một dạng bị đốt. Trần Khuyên Địch ta giết ngươi còn cần người khác cút ngay A Sử Na Lam một tiếng hét lên. Trong phút chốc. Kinh khủng thời gian chấn động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Trong nháy mắt liền bao phủ trần khuyên địch cùng chung quanh hắn không vực. Chấn động những nơi đi qua. Thời gian trôi qua. Vạn vật tịp diệt. Ngay cả phía dưới xẹp qua một con chim đều trong nháy mắt hóa thành xương khô. A sử na lam đáng chết hỗn chứng thời gian chấn động tản ra trong nháy mắt. nguyên bản chính xoa tay giữ đỉnh sông lên vây giết trần khuyên địch giới lộc ba người lập tức liền bị dọa gần chết nhất là hoàng tuyền đạo chủ cùng giới lộc trực tiếp dừng lại bay vút thân hình không nói hai lời quay người liền cùng a sử na lam kéo dài khoảng cách thời gian chi lực trên cái thế giới này đáng sợ nhất không chỉ có thời gian đứng im từ thì giác góc độ đi lên giảng chân chính sẽ khiến người sợ hãi nhưng thật ra là thời gian gia tốc thương hải tang điền trong chớp mắt làm lại vạn năm trong nháy mắt qua nếu là có thể trong vòng một phút nhìn mình mấy chục tuổi mấy trăm tuổi già đi đó nhất định chính là trên thế giới hình phạt kinh khủng nhất mà không may a sử na lam làm được sở trường tốc độ lĩnh vực mượn nhờ ô đề nguyệt suy luận cuối cùng lấy hỏa luyện kim đan chi thân đến thời gian lĩnh vực A Sử Na Lam ở phương diện này tạo nghệ có thể xưng khủng bố. Tại thỉnh nộ phía dưới. Nguyên bản tác dụng với bản thân gia tốc. Thế mà hóa thành lính vực lan tràn tới bốn phía gần ngàn mét. Mà loại này lực lượng. Đối đá già nua giới lộc cùng hoàng tuyền đạo chủ mà nói nhất định chính là ác liệt nhất kịch độc. Cho dù là trẻ tuổi lực tráng vân tuyệt ảnh cũng không muốn tiếp xúc loại này lực lượng. Đây chính là hàng thật giá thật thời gian trôi qua. Nếu là sát qua đụng đến mà nói Nhưng là không có biện pháp lại cứu vãn trở về mà mọi người đều biết Có thể đối phó thế thân sứ giả Không đúng có thể đối phó thời gian cũng chỉ có thời gian Theo thời gian đình chỉ a đối mặt khuyết tán thời gian chi lực Trần Khuyên địch mặt không đổi sắc Đại thuần dương công thi triển ra Trực tiếp cấu trúc lên mảng lớn kim sắc lính vực chặn lại thời gian mất đi lực lượng thấy chiêu này đối trần khuyên địch vô dụng, a sử na lam chập chập lưới, trực tiếp thu loại này đại quy mô thời gian chi lực bộc phát ra ba đừng nhìn vừa mới một lần a sử na lam uy phong bát diện, sức một mình bức lui giới lộc ba người, nhưng trên thực tế loại này thời gian khuyết tán thế nhưng là địch ta chẳng phân biệt được, tu vi trung quy là không may, lấy a sử na lam cảnh giới. Còn không có cách nào không nhìn loại này thời gian trôi qua. Nhiều nhất trên phạm vi lớn suy hiếu. Nói cách khác. Nếu như giới lục đụng phải thời gian trôi qua. Trước mắt chính là 10 năm tuổi thọ. Mà A Sử Na Lam khả năng chỉ có chừng nửa năm. Mà liền vừa mới một hiệp kia bộc phát. A Sử Na Lam đã hiến tế rơi chừng một năm tuổi thọ. Kết quả lại cầm trần khuyên địch không có một điểm biện pháp nào. Như vậy vấn đề đến. Đồng dạng là thời gian chi lực. Vì sao Trần Khuyên Địch không có việc gì A nói nhảm? Người thuần dương đạo tôn là ai? Hắn khai sáng thời gian bí pháp cùng A sử Na Lam có thể là một chuyện sao? Hơn nữa Trần Khuyên Địch thân làm thuần dương chi thể. 100% phù hợp tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Hai người điệp ra phía dưới. Nếu là hắn đứng im cái thời gian đều phải trả giá thật lớn. Đó nhất định chính là xem thường thuần dương đạo tôn. Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Hiển nhiên A sử Na Lam cũng nghĩ đến cái này gốc giả cả người càng thêm nóng nảy. Mà ở trong ức của hắn, Bắc Nhung Thiên Khả hắn thanh âm lần thứ hai vang lên, "Lam, ngươi đang làm cái gì không muốn hành động theo cảm tính?" 15 phút đồng hồ A sử Na Lam trực tiếp gầm thét lên tiếng. cho ta 15 phút đồng hồ ta chạm đầu của hắn làm không được ta lại cùng đám phế vật kia cùng một chỗ vây giết hắn nếu không ta lập tức quay đầu rời đi giờ khắc này bắc thiên khả hãn tự nhiên nhìn ra được cái này cũng có thể chính là a sử na lam tối hậu thư mình muốn tiếp tục bức bách sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại không bằng nói mình ép buộc hắn và người khác liên thủ vây giết trần khuyên địch Tại trình độ nào đó đã là đang chèn ếp đối phương lòng dạ, Cường giả có cường giả ngạo khí. Không giống với giới lột đám người dùng cực phẩm đạo binh chất đống hỏa luyện đỉnh cao nhất. A Sử Na Lam là chân chính nhân kiệt. Hắn thực lực cũng không hoàn toàn cực hạn với cực phẩm đạo binh. Cường giả như vậy tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Cũng có vô địch tự tin. Vây giết người khác cho tới bây giờ cũng không phải là lựa chọn của bọn hắn. Thậm chí tuyệt đại đa số tình huống phía dưới bọn họ mới là bị vây giết một cái kia Cho nên tại trầm tư một lát sau bắc Nhung Thiên Khả hãn đưa cho hồi phục 15 phút đồng hồ Nếu ngươi đang muốn một đối một, vậy ta liền cho ngươi cơ hội Tốt A Sử Na Lam quay người cặp mắt hiện ra tơ máu, lạnh lùng nhìn xem Trần Khuyên Địch Mà đối mặt nằm trong loại trạng thái này A Sử Na Lam Trần khuyên địch cũng dần dần thu liếm lại trước đó cái kia phách lối vô sỉ bộ dáng thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Ngươi thật đúng là muốn cùng ta một đối một A Sử Na Lam cười lạnh một tiếng. Bản tỏa tung hoành thảo nguyên hơn 200 năm. Từ suốt đạo đến nay chưa gặp được địch thủ. Hơn 100 năm trước bất phá thiên quan chi chiến. Ta cơ hồ liền muốn chạm xếp chương tắc. San bằng bất phá thiên quan. Cuối cùng nếu không phải võ nguyên hanh chẳng ngang một tay. Ta cũng sớm đã giết vào trung nguyên. Ta vốn cho rằng thiên hạ này hỏa luyện cũng chỉ có võ nguyên hanh một người có thể xưng đối thủ của ta. Không nghĩ tới còn có một cái. Dựa theo ta ý nghĩ. Là ở khởi binh lại tông trung nguyên thời điểm. Cùng võ nguyên hanh một trận sinh tử. Người thắng tấn thăng trí cường. Bất quá bây giờ xem ra không cần. giết ngươi. Ta cũng như thế có thể kích toái mệnh tinh Trần khuyên địch nghe vậy lập tức nhíu mày ngươi liền tự tin như vậy có thể xếp ta đương nhiên A sử na lam hít sâu một hơi Quanh thân khí tức không có bộc phát Ngược lại bắt đầu dần dần thu liếm Nhưng là hắn cho Trần khuyên địch cái chủng loại kia trong gói u minh cảm giác nguy cơ lại là càng thêm to lớn Nếu là điểm ấy tự tin đều không có Bản tỏa cách này hơn 200 năm liền sống uổng. Muốn ta nói Các ngươi trung nguyên tông phái kỳ thật rất phế vật Chí cường giả tạm thời không nói Hỏa luyện cấp bậc này không có một cách nào có lòng dạ. Người ta như vậy võ giả cực hạn Chính là đá mài dao tốt nhất Chỉ có tài sinh từ bên trong mới có thể minh ngộ bản thân Tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh Cho nên ta nhìn ra được A Sử Na Lam một bên hoạt động tay chân Một bên chậm rãi nói Ngươi hẳn là cũng ở vào cách nào đó cực hạn bên trên Ngươi cũng sắp đột phá rồi Ai nhìn xem kích toái mệnh tinh tầng bình phong kia có phải hay không Rất nổi nóng rất muốn đập nát nó đến A Sử Na Lam năm ngón tay mở ra Đối trần khuyên địch làm một khiêu khích tư thế Ngươi ta chứng đạo một trận chiến Người thắng tấn cấp mệnh tinh Kẻ bại đi chết Chỉ đơn giản như vậy Thời gian của ta không nhiều 15 phút đồng hồ tiếp xuống 15 phút đồng hồ Ta sẽ đem hết toàn lực Hoặc là ngươi chết Hoặc là ta vong A sử na lam thoại âm vừa dứt, Bên trong vận mệnh tinh không Trong cõi u minh thiên đạo phản phất đều có cảm ứng đồng dạng Một cỗ không lời suy nghĩ tại trong vơ ngân tinh không dần dần lan tràn ra Trong lúc nhất thời Nguyên bản đang đối đầu rất nhiều trí cường giả nhau nhau dừng lại động tác trong tay. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía tây vực phương hướng. Đây là... Thiên đạo tác động có trí cường giả xuất thi thời cơ ai A Sử Na Lam vẫn là Trần Khuyên Địch. Hỏng bét thiên đạo tác động, chứng đạo chi chiến, như vậy thì không tiện nhúc tay. Ta, không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 46 thiên tâm không lường được thiên đạo tác động. chứng đạo chi chiến... Tám chữ này tại trí cường giả vòng tròn bên trong có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Bởi vì cách này mang ý nghĩa cái thế giới này bổn nguyên nhất lực lượng đã lâu nổi lên mặt nước. Thiên đạo. Không có tình cảm không có ý thức. Thuần túy máy móc thức vận chuyển hệ thống. Đồng thời cũng là các trí cường giả lớn nhất chỗ dựa cùng trói buộc. Dưới tình huống bình thường trừ bỏ trí cường giả bên ngoài. Cơ hồ không có người có thể tiếp xúc đến loại này bổn nguyên lực lượng. Cho dù là hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả cũng là như thế. Dù sao hỏa luyện đỉnh cao nhất cuối cùng vẫn là hỏa luyện kim đan. Bọn họ có lẽ có vượt qua hỏa luyện kim đan cường đại chiến lực. Nhưng trên bản chất bọn họ cũng không có thuế biến. Muốn tiếp xúc đến thiên đạo bọn họ còn xa xa không đủ tư cách. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ. Kia liền là lúc này phát sinh thiên đạo tác động Chỉ có thiên đạo cảm ứng được có trí cường giả xuất thế thời cơ thời điểm Mới có thể bộc phát ra loại này lực lượng Cũng chỉ có ở loại tình huống này phía dưới hỏa luyện kim đan mới có thể tiếp xúc đến thiên đạo lực lượng Bởi vì phóng nhãn toàn bộ thế giới Chỉ có kích toái mệnh tinh trí cường giả mới được thiên đạo ưu ái Nguyên nhân cũng rất đơn giản Thiên đạo cùng chí cường giả là bổ sung Chí cường giả khi còn sống thiên đạo là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Cho nên chí cường giả cơ hồ rất khó chết đi. Tối đa cũng chính là tinh vân tịch diệt. Chỉ cần nguyên thần vẫn như cũ vẫn tồn tại sức sống. Bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhưng khi bọn họ nguyên thần mất đi hoạt tính. Chân chính đại nạn đã tới thời điểm. Thiên đạo thì sẽ hấp thu chí cường giả tinh vân. Chí cường giả thi thể sẽ thành thế giới nền tảng. Điểm này dù là ngươi trở thành nhân gian trí tôn chỉ sợ cũng không thoát khỏi được Trừ phi ngươi có thể triệt để siêu thoát Nếu không ngươi liền không thoát khỏi được loại này sinh cùng tử giao dịch quan hệ Bằng không làm sao có người nói thiên đạo bên dưới đều là run dế đây Cũng chính vì như thế Thiên đạo đối với có thể trở thành trí cường giả tồn tại Đều sẽ cho chú ý Tất yếu tình huống phía dưới Nó thậm chí sẽ chủ động đẩy một cái Vì những tồn tại này hộ giá hộ tống Ở trong này có cần phải nhắc lại chính là thiên đạo không có ý thức Mọi thứ đều là thế giới bản năng Thế giới tự động tìm kiếm phương pháp bổ túc bản thân Mà cùng trí cường giả ở giữa liên hệ cũng chỉ là một loại trong đó thủ đoạn mà thôi Cho nên Tại thiên đạo phát ra tác động về sau tất cả trí cường giả đều biết Không thể nhúc tay Không cách nào nhúc tay. Là vậy. Cùng thiên đạo quan hệ trong đó để bọn hắn chỉ có thể mắt thấy trận này chứng đạo trận chiến phát sinh. Thậm chí ngay cả giới lục những cái này hỏa luyện đỉnh cao nhất cũng bị hạn chế. Thiên đạo bản năng ý thức từ vận mệnh tinh không chỗ sâu nhất khuyết tán ra. phảng phất một cái cử nhân trầm rãi mở ra đôi mắt của hắn. Một giây sau. Vô hình nào đó ánh mắt liền từ vận mệnh tinh không nơi cực sâu tỏa ra. Nhìn về phía A Sử Na Lam cùng Trần Khuyên địch phương hướng Ánh mắt rào qua chỗ Minh giáo giáo chủ Vô vọng ma tôn Không Tiên cung chi chủ rất nhiều trí cường giả đều dối dít lộ ra kính sợ cùng e ngại thần sắc Đây chính là thiên đạo A Hạng gì vĩ đại lực lượng Nếu như nói hỏa luyện kim đan cùng chúng ta sống như khác biệt một trời một vực Vậy bọn ta cùng thiên đạo cũng đồng giảng là như thế Chỉ là không rõ ràng nhân gian chí tôn lại là cảnh giới cỡ nào cách này còn không đơn giản. Nhân gian chí tôn cùng thiên đạo ngang bằng. Đây là tôn môn trong điển tịch rõ ràng trình bày qua sự thật. Nếu là chúng ta có thể thành tựu chí tôn. Chỉ sợ cũng có bậc này uy năng. Thật sự là làm cho người hướng tới không thôi. Kết quả là rất nhiều các trí cường giả cảm khái bên trong. Thiên đạo ánh mắt cứ như vậy rơi vào A Sử Na Lam cùng Trần Khuyên địch vị trí. Lại sau đó? Thiên đạo tạ sát, nát quanh trí cường giả phía dưới còn không có cảm giác gì. Nhưng kích toái mệnh tinh tu vi các trí cường giả lại rõ ràng cảm thấy không đúng. Chuyện ra sao thiên đạo giống như ngây ngẩn cả người nói đùa cái gì? Thiên đạo sẽ thất thần không phải? Thực! ngươi vừa mới không nghe thấy thiên đạo tạm ngừng thanh âm sao? tán dốc. Cứ việc có người phản bác có người kiên trì Nhưng tất cả mọi người là trí cường giả Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được Thiên đạo tựa hồ lâm vào một cái rõ ràng xấu hổ tình cảnh Bình thường mà nói Thiên đạo tác động đến nơi đây còn kém không nhiều kết thúc Thiên đạo đem ánh mắt đưa tới Sau đó kích hoạt thiên đạo tác động song phương liền bắt đầu sinh tử chi chiến người thắng sẽ ở thiên đạo nhìn chăm chú kích toái mệnh tinh chứng đạo thành công kẻ bại tự nhiên là biến thành đất vàng nhưng vấn đề là hiện tại đến một bước này thiên đạo đột nhiên xứng sờ vì sao các chí cường giả không phải thiên đạo cho nên bọn họ không rõ ràng bởi vì từ thiên đạo góc độ đến xem lúc này kích hoạt chứng đạo trận chiến thế mà chỉ có một người a sử na lam Một người khác đâu nếu như thiên đạo có ý thức mà nói, nhất định sẽ lộ ra một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ, nhưng nó không có. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên tầm mắt cường độ, muốn đem ầm núp cái kia thỏ con hoạn tử cho mắt tới. Dù sao một người nhưng không cách nào đánh chứng đạo chi chiến. Thế nhưng là mặc kệ thiên đạo làm thế nào, đều tìm không ra. không có vì sao lại không có xem như thuần túy lô giới máy móc thiên đạo chuyện đương nhiên lâm vào lô giới sai lầm bên trong nó không hiểu rõ chuyện gì xảy ra chỉ có thể hung hăng đề cao lực lượng mà theo thời gian trôi qua ngay cả các trí cường giả đều ẩm ẩm cảm thấy có chút không đúng thiên đạo lực lượng làm sao càng ngày càng mạnh chuyện ra sao a trần khuyên địch là ở chỗ này Vì sao còn không kích hoạt chứng đạo chi chiến vẫn là nói. Đây là thiên đạo tại đốc xúc tranh thủ thời gian bắt đầu ý tứ như vậy vừa nhìn. Quả nhiên là thiên tâm không lường được A phóng nhãn thiên hạ các trí cường giả. Chỉ sợ cũng chỉ có đại càn thánh thượng mới ẩm ẩm phát giác được chân tướng. Là mệnh tinh nguyên nhân A khuyên địch không có mệnh tinh. Bản thân liền không nhận thiên đạo khống chế. Mà thiên đạo lại không biết biến báo. Tìm người đều là từ bên trong phận mệnh tinh không tìm Cho nên căn bản tìm không thấy Trần Khuyên Địch Lúc này mới rơi vào tình huống khó xử Cái này thật đúng là Nghĩ tới đây Đại Càn Thánh Thượng không chỉ có nhích nhích miệng Mà cùng lúc đó Một mực tìm không thấy Trần Khuyên Địch tồn tại thiên đạo suốt cuộc từ bỏ Chứng đạo chi chiến ngay từ đầu liền không cho phép đình chỉ Hoặc là có người chứng đạo chí cường giả Hoặc là lưỡng bại câu thương toàn bộ thất bại. Nếu không thiên đạo mặt mũi hướng chỗ nào phát cho nên qua nghiêm mật cẩn thận suy nghĩ về sau. Thiên đạo làm ra quyết định. Sau một khắc. Một đạo to lớn suy nghĩ xuyên thấu qua vận mệnh tinh không truyền vào A Sử Na Lam não hải. Đánh. A Sử Na Lam lập tức mừng rỡ. Hắn cũng là rõ ràng thiên đạo tác động. Lúc này nếu thiên đạo đều lên tiếng. giải thích thiên đạo đã đem ánh mắt hướng tới. vừa nghĩ tới chờ một lúc liền muốn tại thiên đạo nhìn soi mói cùng cường địch một trận sinh tử. sau đó tắm rửa địch máu tấn thăng mệnh tinh. a sử na lam liền cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng. rất tốt hắn quay người nhìn về phía trần khuyên địch. hăm hở nói ra. thiên đạo chứng kiến phía dưới hôm nay ngươi ta chứng đạo một trận chiến lời còn chưa dứt. thiên đạo thanh âm liền tiếp tục truyền tới A Sử Na Lam đánh A Sử Na Lam chứng đạo một trận chiến Người thắng mệnh tinh Kẻ bại đất vàng Đánh A Sử Na Lam thiên đạo ở trên Ta có nghe lầm hay không Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 47 giữa người và người trinh lịch Trời sập đất sụt Thiên đạo muốn ta đánh chính ta Giờ khắc này A Sử Na Lam tâm tình là mộng bức Hắn chính trí lớn kịch liệt Tràn đầy nhiệt huyết Dự định cùng Trần Khuyên địch đến một trận chứng đạo chi chiến Nhờ vào đó nhất cử khám phá mệnh tinh Hắn thậm chí đều làm xong mình chiến tử ở đây chuẩn bị Kết quả thiên đạo tác động đã tới Nhưng lại muốn hắn đánh mình Cơ lơ gơ tê Nhưng đáng tiếc chính là Thiên đạo sẽ không quản A Sử Na Lam nghĩ thế nào Nó chỉ có thể quan tâm chính mình nghĩ thế nào Cho nên thấy A Sử Na Lam thần sắc vặn vẹo đứng tại chỗ không đồng thủ. Thiên đạo tiếp tục truyền xuống ý niệm, đánh. A Sử Na Lam, may đây là thiên đạo. Nếu không A Sử Na Lam quay người liền muốn mắng tới. Ta đánh mẹ nó hô A Sử Na Lam đương nhiên không có khả năng tự mình đánh mình. Cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể cứng tải tại chỗ. Giảng đạo Lý hắn sống hơn 200 năm lần đầu cảm thấy tay chân luống cuống không biết làm sao xử lý. Mà đỉnh đầu bên trên, bên trong phận mệnh tinh không, thiên đạo ý niệm cũng càng thêm trầm trọng. Đinh tai nhức ấp vang vọng tiếng truyền lại mà đến. Đánh đánh đánh hỗn đàn a sử Na Lam rốt cuộc nhìn không được trách mắng tiếng. Nhưng thiên đạo áp lực lại làm cho hắn không biết làm thế nào. Thân làm hỏa luyện đỉnh cao nhất, A Sử Na Lam trực giác rất nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như mình lại không đồng thủ mà nói. Làm không tốt thiên đạo liền sẽ hạ xuống trách phạt tới làm rơi mình. Giảng đạo lý. Thiên đạo thân làm thuần túy lô giới hệ thống. Tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới là sẽ không hiện thân. Chớ nói chi là hạ xuống thiên phạt. Bình thường đến giảng có thể kinh động thiên đạo tình huống rất ít. Một loại là hỏa luyện kim đan đột phá. Nhưng loại tình huống này thiên đạo căn bản liền sẽ không hoàn toàn thức tỉnh. Giống như là lúc ngủ đánh cái khò khe một dạng. Nháy mắt liền đi qua. Một loại khác là kích toái mệnh tinh. Lúc này thiên đạo mới có thể ra dáng xuất hiện một lần. Ăn mừng trí cường giả sinh ra. Còn có một loại là nhân gian trí tôn. Chỉ có đột phá nhân gian trí tôn thời điểm thiên đạo mới có thể triệt để thức tỉnh chúc mừng đồng đạo xuất hiện Mà ba loại này cũng Sẽ không hạ xuống thiên phạt Trên thực tế A Sử Na Lam thậm chí hoài nghi mình khả năng là cái thứ nhất sẽ để cho thiên đạo hạ xuống thiên phạt kỳ hoa Nhưng là thiên địa lương tâm Thực không biết là chuyện gì xảy ra á trời mới biết vì sao thiên đạo sẽ không nhìn thấy trần khuyên địch a hắn chẳng lẽ ra hỏa này là thiên đạo con riêng đáng chết rốt cục không chịu nổi áp lực a sử na lam rốt cục khuất nhục vương một cái tay sau đó tại trên mặt của mình quạt một bạc tay ngay sau đó một bên kêu thảm một bên từ không trung rơi xuống trần khuyên địch giới lộ ba người rất nhiều chí cường giả cái gì đây chuyện ra sao a gây chuyện a đối với nghe không được thiên đạo thanh âm những người khác mà nói a sử na lam hành vi nhất định chính là đang vũ nhục thiên đạo nhất là các chí cường già càng là lộ ra một mẫu ngươi mẹ hắn đang đùa ta biểu lộ không ít người còn khá là đồng tình nhìn thoáng qua bắc nhung thiên khả hãn phương hướng lão thiết các ngươi bắc nhung trừ bỏ ngươi bên ngoài lợi hại nhất lại là cái này mặt hàng trách không được nhiều năm như vậy đều đánh không vào trung nguyên làm phó các ngươi a bắc thiên khả hãn ngay tại lúc các trí cường giả cảm thấy thiên đạo muốn nổi trận lôi đình xuất thủ chừng chỉ người này thời điểm thiên đạo thanh âm lại tại a sử na lam trong đầu vang lên a sử na lam đánh a sử na lam a sử na lam bị đánh bại phán định chứng đạo chi chiến a sử na lam chiến thắng thiện a sử na lam nói cách này cái gì đồ chơi là ai thắng ta mà ta Lại người nào thắng không đợi A Sử Na Lam kịp phản ứng đây. Liền cảm giác một cố kinh khủng lực lượng bắt đầu từ vận mệnh tinh không chỗ sâu nhất bộc phát ra. Giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng rót vào mệnh tinh của chính mình bên trong. Làm hắn phảng phất chìm vào một mảnh vô ngần biển cả. Ý thức vô ám. Nhưng lại trước đó chưa từng có thanh minh. Đây là. Trong chớp nhón này A Sử Na Lam liền hiểu. Thời cơ đã tới chứng đạo chi chiến Vì sao chứng đạo trận chiến người thắng có thể thành tựu mệnh tinh nguyên nhân chính là ở đây Bởi vì người thắng có thể được thiên đạo ban cho Từ đó để cho mình võ đạo trên phạm vi lớn tiến lên Đối với đại đạo huyền Quang 30 vạn dặm võ giả mà nói cái này tiến bộ Đủ để cho bọn họ kích toái mệnh tinh Chỉ là kích hoạt thiên đạo tác động độ khó quá cao Cho nên mới có rất ít người làm như vậy. Mà xem như hỏa luyện kim đan liền khai sáng thời gian bí pháp tồn tại. A Sử Na Lam Thiên Phú là không thể nghi ngờ. Mệnh tinh của hắn ở trong vận mệnh tinh không cũng là to lớn vô cùng. Mang ý nghĩa hắn nguyên bản là có kích toái mệnh tinh Thiên Phú. Hơn nữa thiên đạo thôi hóa. Hắn phần này Thiên Phú lập tức nở hoa kết cháy. Mệnh tinh một đạo ánh sáng thời gian từ A Sử Na Lam mệnh tinh nam cực điểm đột nhập Từ bắc cực điểm sông ra Sau đó trong nháy mắt bộc phát Đem trọn viên mệnh tinh đều nổ cách vỡ nát Vô số mệnh tinh mảnh vỡ tại thời khắc này phản chiếu lấy vô tận tinh quang Hướng về bốn phương tám hướng vô biên vô hạn khuyết tán ra Thiên lang tinh vân lên mệnh tinh phá toái nháy mắt A Sử Na Lam liền phản phất xông phá tầng cuối cùng trói buộc. Bỗng nhiên hét dài một tiếng. Sau đó khí thế nổi điên tựa như không ngừng tăng lên. Vốn có nhục thể trong nháy mắt tán loạn. Nguyên thần trốn vào bên trong vận mệnh tinh không. Tiếp lấy rủ xuống một sợi tinh quang. Một lần nữa hóa thành nhục thể. Thân làm chí cường giả, bản thể chính là tinh vân, lưu tại hiện thế chỉ có phân thân. Này trong đó tốc độ quá nhanh. Cho nên người ở bên ngoài xem ra A Sử Na Lam thân hình chỉ là hoảng hốt một trận Sau đó liền bảo phát ra trời long đất lở khí thế, Mà cách này một phen biến hóa Trực tiếp đem tất cả mọi người cho thấy choáng. Ông trời ơi đại địa a, Ta vừa mới nhìn cái gì A Sử Na Lam một bàn tay đem mình phiến thành kích toái mệnh tinh giờ khắc này Cách đó không xa mắt thấy tất cả giới lục Hoàng tuyển đảo chủ Thậm chí vân tuyệt ảnh. Toàn bộ vừa lộ ra vẻ giấy rua một bên nhìn về phía bàn tay của mình. Ngươi nói. Ta tát mình một cái có thể hay không cũng đột phá đừng nói là bọn họ. Ngay cả trong tinh không các trí cường giả tại thời khắc này đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tinh không ngưng tủ ra thiên lang tinh vân. Nhất là bắc thiên khả hãn. Hắn một giây trước còn đang vì nhà mình ra A Sử Na Lam như vậy một đó kỳ hoa mà cảm thấy mất mặt đây. Một giây sau A Sử Na Lam liền thành mệnh tinh. Nhớ ngày đó mình đột phá mệnh tinh thời điểm. Đây chính là ở trên đại thảo nguyên ngộ đảo 100 năm. Cuối cùng gần như tòa hóa. Mới tại trước khi chết đột phá. Nhìn nhìn lại bây giờ A Sử Na Lam. Bắc Nhung Thiên Khả hắn cảm thấy có lẽ mình là thời điểm từ hiện tại vị trí này lui xuống. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Hắn có điểm theo không dịp tiết tấu. Mà cùng lúc đó, vốn dí chế xếu trần khuyên địch cũng trợn tròn mắt. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Thế mà cho ta chạy một màn như vậy tới. Một cái hỏa luyện đỉnh cao nhất A Sử Na Lam liền đã có đủ uy hiếp. Hiện tại thế mà xuất hiện một cái kích toái mệnh tinh có phải hay không không chơi nổi còn muốn hay không cho người ta sống ầm ầm hiển nhiên. Cách này biến hóa tại dữ liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Mà trước hết phản ứng lại. Một cách là vô vọng ma tôn. Một người khác chính là Đại Càn Thánh Thượng. Cút ngay vô vọng ma tôn tại chỗ liền trực tiếp va chạm hướng minh giáo giáo chủ. Cũng thừa dịp mọi người ngạc thần mộng bức ngạc nhiên thời điểm đem Trần Khuyên địch mang về. A Sử Na Lam ngoài ý muốn đột phá đã phá vỡ cân bằng. Mà Đại Càn Thánh Thượng Cơ Hồ cũng là một cái ý niệm trong đầu. Trong chớp nhoáng này hắn chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Tổ Long Tinh Vân tại thời khắc này hào quang tỏa sáng. Tựa Hồ muốn đánh bị suy yếu cùng vây công phong hiểm cũng phải giết tới. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ vận mệnh tinh không sát khí tràn ngập. Đại chiến hết sức căng thẳng, hầu, làm cỏng lông A. Mà xem như tất cả trung tâm Trần Khuyên Địch thì là bất đắc dĩ thở dài. Đều do Long Lão thất phu. Nếu không phải là tên kia, vậy cũng không đến mức rơi đến nước này. Mẹ chứng. dõi mắt trông về phía xa. Trần Khuyên Địch lại nhìn về phía trung nguyên phương hướng. Ở trong đó hắn tựa hồ có thể nhìn thấy đại càn thánh thượng đắc từ kim loan điện trên bảo tỏa đứng lên. Mẹ chứng. Gia hỏa này cũng là phiền phức. Tất cả mọi người đối ta như vậy đầy nghĩa khí, khiến cho ta nghĩ ít kỷ điểm đều không được. Được rồi được rồi. Coi ta suối quẩy Lại là một trận phàn nàn về sau, trần khuyên địch hai mắt nhắm nghiền Một giây sau. Một cố không ghém cỏi chút nào với trước đó A Sử Na Lam đột phá khí tức bỗng nhiên bộc phát ra mà nguyên bản bởi vì A Sử Na Lam đột phá mà vừa lòng thỏa ý. Dự định rời đi thiên đạo lập tức thắng gấp. Lại đem lực chú ý kéo lại. Mà đại chiến hết sức căng thẳng vận mệnh tinh không thì là trong nháy mắt lâm vào trong tính mịch. Một lát sau. Điều này sao có thể lại là một cách đột phá cách này không võ đạo trong trước nhoáng này. Rất nhiều các trí cường giả hồi tưởng lại mình năm đó đột phá lúc trải qua gian khổ. Nhìn lại lúc này khí tức không ngừng cất cao trần khuyên địch cùng A Sử Na Lam. Một cái tát mình một cái đã đột phá. Một cái khác mới hơn 20 tuổi đã đột phá. Cuối cùng bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật. Có lúc giữa người và người trinh lệch thực so với người cùng chó ở giữa trinh lệch còn muốn lớn hơn. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 48 chân chính ngoan nhân Nơi này có cần phải uốn nắn một vấn đề Trần khuyên địch là mãng Nhưng hắn không phải ngốc Tốt a có lẽ có một chút ngốc Nhưng dính đến đại sự Hắn trên cơ bản vẫn sẽ không như xe bị tuột xích Mà cùng Long Thiên Tứ cùng một chỗ tiến vào Tây Vực Thậm chí còn chủ động nhảy ra gây chuyện hấp dẫn hỏa lực loại chuyện này Trần Khuyên Địch nếu là không có phản toàn nắm chắc là không thể nào làm. Phần này nắm chắc nguồn gốc từ hai điểm. Đề nhất, Trần Khuyên Địch thực rất mạnh, hợp với Đô Thiên Tỏa cùng Xích Tiêu Kiếm Kiếm, hỏa luyện kim đan cảnh giới này có thể đánh bại hắn người vô cùng ít ỏi. Huống hồ Trần Khuyên Địch từ xuất đạo đến nay cũng rất ít nếm mùi thất bại, duy nhất một lần là tại Tiêu Thành. Phần kia vô địch lòng dạ cũng dần dần bị hắn cho bồi dưỡng Để nhị trần khuyên địch còn có nhất trọng cực kỳ trọng yếu áp chủ bài Nếu như không có một trọng này áp chủ bài mà nói Hắn chỉ sợ còn sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý Long Thiên Tứ phương án Để cho ổn thỏa. Hắn trong túi quần không cất một hai cái đại càn thánh thượng miễn tử kim bài Chỉ sợ cũng không dám thực xuất hiện Hắn là đến gây chuyện Cũng không phải đưa chuyển phát nhanh đến Mà cái này nhất trọng áp chủ bài Dĩ nhiên chính là kích toái mệnh tinh Trước kia cũng đề cập tới Trần Khuyên Địch tại kích toái mệnh tinh con đường này bên trên vẫn là thuận buồm xuôi gió Vô luận là đại càn thánh thượng cho ra luyện thể đạo đường Vẫn là tịch đồng cho ra khiếu huyệt con đường Trần Khuyên Địch đều có nắm chắc làm từng bước đi xuống đi Sau đó thuận lý thành trương hoàn thành tấn cấp Cái trước có thể khiến cho hắn trực tiếp thành tựu nhân gian trí tôn Cái sau có thể khiến cho hắn trước có được trí cường giả chiến lực Mà Trần Khuyên Địch thu nạp Phật môn trúc cơ Pháp cùng minh giáo trúc cơ Pháp Chính là vì tăng tốc cái này trình tự Nhưng theo thời gian trôi qua Trần Khuyên Địch kỳ thật trong bóng tối phát hiện con đường thứ ba Năm đó đại càn thánh thượng con đường Đại càn thánh thượng dùng trung nguyên tổ long giả tạo mệnh tinh. Cuối cùng nhất cử trở thành ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân. Cái kia đại càn thánh thượng con đường chính mình phải chăng có thể phòng chế ra. Cách này vốn là chỉ là trần khuyên địch nhàn dối nhàm chán một cách đơn giản ý nghĩ. Vốn cho rằng không có trung nguyên tổ long liền không thể nào làm được. Nhưng về sau hắn phát hiện tình huống có chút bất thường. Bởi vì hắn phát hiện kỳ thật mình có thể làm đến. Rõ ràng trung nguyên tổ long bị đại càn thánh thượng cho dùng Trần khuyên địch nhưng như cũ có thể cảm nhận được một cố lực lượng khổng lồ tràn Ngập ở trong trung nguyên Hơn nữa hắn ra ngoài ý định có rất cao huyền chi phối Chỉ cần hắn nghĩ Hoàn toàn có thể đem cố này lực lượng ngưng tụ Sau đó giả tạo ra mệnh tinh Như vậy vấn đề đến Đây là cái gì đồ chơi đáp án rất đơn giản Đây là đại càn quốc vận về sau trần khuyên địch bên hôn gõ một lần đại càn thánh thượng mới biết được đại càn quốc vẫn cùng trung nguyên tổ long nhưng thật ra là hai cách hoàn toàn vật khác biệt cách sau là cả trung nguyên vô tận dân chúng ý niệm hội tụ mà thành cơ hồ cùng thiên đạo ngang bằng cách trước nhưng chỉ là đại càn bản thân khí vận nói cách khác nếu như đại càn phong vậy đại càn quốc vẫn liền sẽ biến mất thẳng đến một cách mới vương triều thành lập Nhưng Trung Nguyên Tổ Long lại chuyện gì đều sẽ không có Chỉ là lịch đại đến nay Bởi vì Đại Càn cầm giữ Trung Nguyên Tổ Long Mà Trung Nguyên Tổ Long lực lượng cùng Đại Càn Quốc phận lực lượng tại trên thuộc tính độ cao trùng điệp Nhưng lại mạnh vô số lần Cho nên toàn bộ giang hồ đều đã đem Trung Nguyên Tổ Long trở thành Đại Càn Quốc phận Từ đó không để ý đến điểm này Vấn đề lại tới Đại Càn Quốc vẫn mạnh bao nhiêu cùng trung nguyên tổ long so vậy dĩ nhiên là đom đóm cùng hảo nguyệt Nhưng đặt ở lịch đại vương triều bên trong Đại Càn Quốc vẫn đã coi như là đứng đầu nhất tài nghệ Khí vận của một nước Hưng thịnh như lửa Trần Khuyên địch thậm chí còn khắc kim để tịch đồng thôi diễn một lần Tuyệt đối có thể chịu đựng được một vị kích toái mệnh tinh Trên thực tế lịch đại trung nguyên vương triều. Nếu là có thể ra một vị kích toái mệnh tinh trí cường giả Cái kia tám chín phần 10 đều là căn cứ vào một nước khí phận mới thành tựu Vốn dĩ mà nói Loại này độc hưởng một nước khí phận quyền lợi Chỉ có thân làm hoàng đế đại càn thánh thượng mới có thể có được Nhưng vấn đề là Đại càn thánh thượng quá mạnh Hắn căn bản không cần đến những cái này khí phận Kết quả những cái này khí phận liền góp nhặt ở nơi đó Mà đại càn thánh thượng hướng xuống. Dĩ nhiên chính là đương triều nhất phẩm quan môn. Khéo léo. Trần khuyên địch thuần dương vạn thọ cung chủ kiêm chức hoàng thành tư đại đô đốc tổng nhất phẩm quan. Hắn vừa vặn có thể vận dụng những cái này khí vận. Nhưng có câu nói rất hay. Có mất tất có được. Loại này mượn nhờ một nước khí vận chi lực thành tựu trí cường cách làm. Nghe vào giống như rất đẹp. Nhưng tai họa ngầm kỳ thật rất nhiều Thật giống như Đại Càn Thánh Thượng bây giờ bị Tổ Long chói buộc một dạng Trần Khuyên Địch nếu là làm như vậy rồi Cũng sẽ bị Đại Càn Quốc vẫn chói buộc Hơn nữa Tu Vi tiến bộ cũng sẽ cực kỳ khó khăn Cơ hồ đồng đẳng với đóng đinh tại cảnh giới kia không có cách nào nhúc nhích Đây đối với Trần Khuyên Địch mà nói cơ hồ là không thể tiếp nhận Dù sao hắn còn muốn xông vào nhân gian trí tôn đây Cho nên tại phát hiện cách này một con đường sau hắn cũng chỉ là đem nó để qua một bên. Vốn cho là mình thực lực bây giờ mạnh như vậy. Hậu trường lại cứng. Tám chín phần mười không dùng được một chiêu này. Ai nghĩ đến? Người tính không bằng trời tính. Thế cuộc hôm nay Trần khuyên Địch cũng là đâm lao phải theo lao. A Sử Na Lam thành tựu mệnh tinh. Vốn đang có thể đánh một trận. Hiện tại chỉ sợ bóp chết mình liền cùng bóp con kiến không có gì khác biệt. Nhà mình chỗ dựa cũng đều bị kiềm chế. Lại tiếp tục như vậy mình đều muốn không thấy. Còn quản cái gì tiền đồ? huống chi? Đại Càn Thánh Thượng cùng vô vọng ma tôn phản ứng cũng thực để Trần Khuyên Địch có chút cảm động. Đối mặt loại này gì biến? Hai người phản ứng đầu tiên chính là tới cứu mình. Hơn nữa một bộ không tiếc tất cả bộ dáng, Thấy vậy Trần Khuyên Địch đều chỉ có thể âm thầm cảm khái một câu. Hảo Huyên để cho nên cuối cùng. Cứ việc Trần Khuyên Địch lại thế nào không cam tâm. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu này dự bị con đường. Kém nhất một con đường. Âm ầm trong trước nhoáng này Trần Khuyên Địch mưu trí lịch trình tạm thời không đề cập tới. Nếu ở ngoài giới xem ra. Trần Khuyên Địch phen này cử động nhất định chính là âm hiểm độc ác đến cực hạn. Ngươi xem một chút. Cái này trí cường giả đột phá cỡ nào thưa giản thích ý a nói rõ cái gì giải thích hắn đã sớm có thể đột phá đã như vậy hắn vì sao sẽ còn bị vây giết đến khắp nơi trốn chân tướng chỉ có một cách trần khuyên địch ra hỏa này là muốn nhân cơ hội này đem các đại tông phái thánh địa hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả một mẻ hốt gọn cho nên mới cố ý kỳ địch dĩ nhược giả bộ yếu đối mê hoặc đối phương. Chính là vì ở cái này thời khắc mấu chốt trong nháy mắt đột phá. Sau đó một chiêu giết sạch tất cả mọi người Cho võ đạo thánh địa một cách đón đầu thống kích Không sai nhất định là như vậy nguy hiểm thật Ai nhờ có á sử na lam thời khắc mấu chốt đột phá Để Trần Khuyên địch cẩu tạc kia bất đắc dĩ bại lộ ý tưởng chân thật của mình Nếu không lần này chúng ta liền muốn thất bại a ý miệng tới đây Các đại trí cường giả nhìn về phía Trần Khuyên địch biểu lộ lập tức trở nên kinh dị lên đặt ở trước kia bọn họ đương nhiên không đem trần khuyên địch tên tiểu bối này để vào mắt nhưng bây giờ xem xét tên tiểu bối này tu vi không chỉ có đuổi theo hơn nữa còn kém chút âm chết bọn họ tất cả hỏa luyện đỉnh cao nhất âm hiểm quả thực là âm hiểm vừa nghĩ tới tàn nhẫn như vậy kế hoạch lại là trần khuyên địch làm ra chư vị trí cường giả liền cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm tất cả mọi người là người trong tông phái phải như vậy đột sao? vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung a đại càn thánh thượng rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì chúng ta cho gấp đôi nhưng mà mặc kệ người khác nghĩ thế nào, trần khuyên địch đột phá đều là thế không thể đỡ, tại thiên đạo nhìn soi mói cũng chưa có người nào dám đi quấy rầy. hắn và a sử na lam cứ như vậy qua trọn vẹn mười lăm phút đồng hồ. Cuồn cuộn vơ ngần bên trong vận mệnh tinh không, rốt cuộc lại tăng thêm hai vị trí cường giả vị trí. Âm ầm á sử na lang hết dài một tiếng. Thiên lang tinh vân tại thời khắc này triệt để thành hình. Hắn lực lượng tại đại đảo thêm dầu vào lửa cấp tốc lan tràn tới toàn bộ vận mệnh tinh không. Thậm chí Trung Nguyên, Bắc Nhung, Nam Mạn, Tây Vực, Đông Hải, phàm là Hỏa Luyện Kim Đan. trong lúc nhất thời đều là trong lòng có cảm ứng tung hoành bắc nguyên hai trăm thu bây giờ sơ đao hướng thương không đem binh xuôi nam đốt phong hỏa đàm tiếu phất tay rơi đầu người ha ha ha ha võ nguyên hai ngươi trung quy là không bằng ta a sử na lam cuồng ngạo tiếng cười hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra trong ngôn ngữ cái kia hung lệ sát khí để cho người ta không rét mà run tin tưởng ngày hôm nay qua đi Toàn thiên hạ đều sẽ biết rõ bắc nhung lại ra một vị trí cường giả Hơn nữa còn là một vị tuyên bố muốn đánh xuống trung nguyên trắng trợn giết hại cuồng nhân Danh tiếng của hắn nhất thời có một không hay Đứng ngạo nghễ ở trong phần mệnh tinh không A sử na lam hài lòng gật gật đầu Cảm thấy mình bá khí cực Ngay sau đó Trần Khuyên địch thanh âm cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng vang lên Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là Trong âm thanh của hắn thế mà cùng A Sử Na Lam một dạng tràn đầy lệ khí Thậm chí còn mang theo vài phần làm cho người không hiểu phẫn nộ cùng không cam lòng phảng phất thua thiệt một ước một dạng Phật môn con lừa chọc Tiên cung trùng minh giáo heo mập Bắt nhung chó có gan liền đứng ở nơi đó đừng động cho ta nạp mạng đi A Sử Na Lam danh tiếng trong nháy mắt liền bị trần khuyên địch cho vung tới bất quá mặc dù bị cướp danh tiếng, a sử na lam lại là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, giả tạo ngoan nhân chỉ biết là nói dò thổi ngưu bức, chưa từng có hành động thực tế. chân chính ngoan nhân để nói, xông đi lên chính là làm nhìn xem người ta trần khuyên địch. học đến già sống đến già ai ý niệm tới đây, a sử na lam nhìn về phía bắc thiên khả hãn ánh mắt lập tức liền quái dị. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 49 sự tình có chút bất thường. Trần Khuyên địch tâm tình lúc này xác thực phi thường bảo ngược. Mặc dù trở thành kích toái mệnh tinh. Nhưng từ đó liền bị thiên đạo trói buộc. Tu Vi còn không có tiến bộ không gian. Này làm sao chơi không bằng về nhà chồng ruộng tính nhưng bất kể như thế nào phấn nộ. Sự tình trung quy là đã xảy ra. Trần Khuyên Địch chỉ có thể đem cố này phấn nộ cho Phát Tiết ra ngoài. Thế là hắn trực tiếp nhìn chằm chằm chuẩn minh giáo. Tiên Cùng. Phật Môn. Còn có Bắc Thiên Khả Hãn. Có một chút A Sử Na Lam phán đoán không sai. Kia liền là Trần Khuyên Địch thật muốn nói đến đánh nhau liền tuyệt đối sẽ không do dự. Nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Âm âm Trần Khuyên Địch trực tiếp thả người nhảy lên. Không có đại đạo huyền quang dẫn đường. Nhưng hư không trực tiếp bị hắn đâm đến vỡ nát. Một giây sau Trần Khuyên Địch liền nhục thân vọt vào bên trong vận mệnh tinh không. Vô số kim sắc hạt ánh sáng từ trên người hắn lan tràn ra. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng vô biên vô hạn khuyết tán ra. Cuối cùng hóa thành một vòng cháy hừng hực kim sắc húc nhật. Thuần dương tinh vân lên ở trong vận mệnh tinh không. Mệnh vận tinh vân cơ bản hiện ra hai loại hình thái. Một loại là bình thường khí tu võ giả cùng thần tu võ giả. Bọn họ tinh vân thiên biến vạn hóa có bất đồng riêng. Nhưng đối với thể tu võ giả mà nói. Bọn họ ngưng tụ ra tinh vân có và lại chỉ có một cái. Kia liền là mặt trời. Thiêu đốt hỏa diễm chính là bọn họ khí huyết hiền hóa. Giờ khắc này Trần khuyên địch đem lực lượng của mình cơ hồ cất cao đến cực hạn. Mà thường độ Ra ngoài ý định Kỳ thật vẫn được Nơi này liền nhìn ra nổi tình chỗ tốt rồi Trần Khuyên địch thực lực có lẽ tại hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong không phải mạnh nhất A Sử Na Lam cùng Võ Nguyên hanh cũng có thể đánh thắng hắn Nhưng hắn thích lũy nổi tình tuyệt đối là mạnh nhất Phần này tiềm lực vốn nên ở một khắc cuối cùng mới bộc phát ra Kết quả lại ở lúc này sớm bộc phát Mặc dù xa xa không cách nào đạt tới theo dự đoán hiệu quả, nhưng vẫn như cũ tăng lên cực lớn Trần Khuyên Địch thực lực. Thuần Dương chính thống Thuần Dương chi thể lực lượng. Ngày xưa Thuần Dương Đạo Tôn tựa hồ chính là ngưng tụ xa dạng này tinh vân a bất quá hắn tinh vân so Thuần Dương Đạo Tôn giống như so yếu không. ít Nói nhảm Thuần Dương Đạo Tôn là ai Trần Khuyên Địch làm sao có thể hơn được. Trần Khuyên Địch nghe lời này một cách liền không vui. Mẹ chứng nếu không phải là các ngươi đám người này gây chuyện Chờ ta tích lũy đủ rồi Nói không chừng cũng có thể đạt tới thuần dương đạo tôn trình độ đều là các ngươi đứng ở nơi đó không nên đồng hôm nay trước hết xếp minh giáo heo thời gian đình chỉ A Trần Khuyên Địch thôi đồng toàn bộ thuần dương tinh vân ở trong vận mệnh tinh không oanh động Đối thuần dương tinh vân mà nói Thậm chí không có chân chính tinh thần Toàn bộ tinh vân chính là một viên siêu hàng tinh to lớn giờ phút này vận hành, kinh khủng lực hút cắn nuốt bốn phía vô số toái tinh, Phản phất một tôn to lớn lò luyện, mà kèm theo hắn di động, một cỗ viến siêu trần khuyên địch trước kia đỉnh phong thời gian chi lực liền bảo phát ra. Tạc sát trong chớp nhoáng này, không ít chí cường phản phất đều có thể nghe được một tiếng bánh răng kẹp lại thanh âm, nhưng mà mặt khác chí cường giả lại không có sự tình. Chỉ là Minh giáo giáo chủ lại là sắc mặt đại biến Tính nhắm vào trước kia Trần Khuyên địch đại thuần dương công đều là không khác biệt khuyết tán Nhưng là bây giờ Hắn thế mà đem phần lực lượng này làm được tính nhắm vào Không đối phó mặt khác Chuyên môn rơi vào Minh giáo giáo chủ một người trên người Từ đó tăng lên trên diện rộng đứng im cưỡng chế lực Trong lúc nhất thời toàn bộ cáo tử Minh Hà đều phản phất kết băng đồng dạng Tốt sớm nhìn ngươi không vừa mắt vô vọng ma tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vô vọng thiên hào quang tỏa sáng. Vì tăng cường lực phá hoại. vị này ma tôn thậm chí không chút khách khí lại thiêu đốt mười mấy viên tinh thần. Vô vọng thiên diễn hóa ra hai con ngươi hơi nháy mắt. Ánh mắt phá toái hư không. phảng phất một đạo gai mắt đa quang lấp lóe. Quanh cáo tử Minh Hà tại chỗ bị vô vọng ma tôn toàn bộ chẳng ngang cắt đứt. ngắn ngủi dừng lại qua đi minh giáo giáo chủ rối loạn tinh thần ba động mới truyền bá ra mang theo vài phần thống khổ và cuồng nộ hỗn chứng các ngươi muốn chết bị ám hại ai cũng không nghĩ tới trần khuyên địch xuất thủ tư nhiên như thế quả quyết hơn nữa vừa ra tay chính là đại chiêu cùng vô vọng ma tôn phối hợp quả thực không chê vào đâu được trong lúc nhất thời minh giáo giáo chủ thật đúng là chúng chiêu nhưng ngay ở một giây sau Nguyên bản bị chém đức cáo tử Minh Hà lại lần nữa chảy chuyển động. Chỉ thấy bên trong cáo tử Minh Hà mười viên tinh thần trong nháy mắt tịch diệt. Ngay sau đó một cố to lớn ý cảnh tự nhiên sinh ra. Từ tịch diệt bên trong đàn sinh ra vô tận sinh cơ. Quả thực là đem bị chặt một đao cáo tử Minh Hà lại cho kéo lại. Trong trước mắt Minh giáo giáo chủ lại trở lại đỉnh phong, phảng phất vừa mới một đao kia không tồn tại đồng giảng. A ăn khục. Nơi xa Trần Khuyên Địch cùng vô vọng ma tôn đồng thời nhíu nhíu mày Mà biết hàng A Sử Na Lam cũng là trong mắt quang mang tiềm thước Là thời gian quay lại lực lượng Mà Trần Khuyên Địch cũng là hiểu gật gật đầu Kẻ bại thực Trần A Sử Na Lam Nghe được Trần Khuyên Địch tự lẩm bẩm A Sử Na Lam vô ý thức quay đầu nhìn hắn một cái Cái gì đồ chơi cùng lúc đó Trước đó khoanh tay đứng nhìn rất nhiều chí cường giả mới rốt cuộc xuất thủ Phật môn đàm không Tiên cung chi chủ Còn có Bắc thiên khả hãng theo thứ tự hiện thân Bất quá nói đi thì nói lại Kỳ thật vừa mới bọn họ cũng không phải là không thể xuất thủ giúp minh giáo giáo chủ một cái Chỉ là tất cả đều có tình hình trong nước tại Đối đàm không mà nói Trần Khuyên địch cùng vô vọng ma tôn một lần này quả thực là đại khoái nhân tâm Chém vào chém vào. Dù sao chặt bất tử. Cho minh giáo giáo chủ một chút giáo huấn cũng rất tốt. Đối Bắc thiên khả hắn mà nói. A Sử Na Lam từ vừa mới bắt đầu vẫn dự gì theo dõi hắn. Để cho hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường. Nơi nào sẽ đi chú ý cái gì minh giáo giáo chủ. Về phần tiên cung chi chủ. Xin nhờ. Mặt khác hai vị đều không có ý xuất thủ. Hắn xuất thủ làm gì dù sao cùng minh giáo giáo chủ cũng không phải rất quen. Cho nên mới dẫn đến minh giáo giáo chủ cứ như vậy bị chặt một đao. Mà minh giáo giáo chủ mình cũng rõ ràng. Tại khôi phục sao không nói gì. Chỉ là dùng một bộ tính mịt con mắt nhìn vô vọng ma tôn cùng trần khuyên địch một cái. Liền yên lặng đứng ở trên cáo tử minh hà Khí tức quanh người ẩn mà không phát. Song phương cứ như vậy rằng co trong chốc lát. Tiên cung chi chủ cùng thuần dương cung không hợp nhau. Bắc nhung thiên khả hãn đang cùng A Sử Na Lam mắt đi mày lại. Cuối cùng cũng chỉ đành tử luôn luôn ra mặt sầy đàm không mở miệng. A Di Đà Phật. Trần Thí chủ kỳ tài ngút trời đặt chân mệnh tinh quả thực bất phàm. Ha ha. Trần Khuyên địch hoàn toàn không có cho đàm không mặt mũi. Trước kia là trở ngại thực lực không có cách nào chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Hiện tại hắn thuần dương cung quật khởi chi thế không thể ngăn cản Còn có tất yếu xa vẻ đáng thương trong lúc nhất thời trần khuyên địch thậm chí ngay cả mở miệng yêu cầu bồi thường tâm tình cũng không có Bồi thường ngươi lấy cái gì bồi thường ta đừng nhìn mình bây giờ uy phong Nhưng hắn thực lực đã cực hạn với bước này Mà mặt khác trí cường giả còn vẫn như cũ cất xấu không ít thứ Nếu đánh thật mà nói Kỳ thật Trần Khuyên Địch một cách đều không nắm chắc có thể đánh thắng. Mà nghĩ đến đây tình huống hoàn toàn chính là những người trước mắt này tạo thành. Trần Khuyên Địch liền một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Không sai. Đây không phải hình dung từ. Mà là hắn hiện tại thật sự có một bụng tà hỏa thậm chí tức dẫn đến cái bụng đều có chút đau. một, Ăn vốn dĩ suy nghĩ bay đầy trời. không thể trực tiếp mở ra đại chiến trần khuyên địch đột nhiên xứng sờ vô ý thức sờ lên bụng mình tám khối cơ bụng không đúng ta trần khuyên địch luyện thể xuất thân bây giờ lại thế nào không ra sao cũng đã là kích toái mệnh tinh trí cường giả một cố này nhục thân phá toái hư không dễ dàng ta sẽ đau bụng không đạo lý a trần khuyên địch những mày phát hiện sự tình có chút bất thường Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 44 chương 50 ca múa nhạc thật lớn cái gì đồ chơi. Trực giác nói cho Trần Khuyên địch Thân thể của mình giống như ra cái gì mao bệnh. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn đột nhiên phát hiện loại này mao bệnh giống như đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về toàn thân của hắn trên dưới khuyết tán. Thậm chí lan tràn đến hắn thuần dương tinh vân bên trên. Trần Khuyên địch không biết làm sao hình dung. Nhưng loại tình huống này có điểm giống là cảnh giới tu vi không ổn định Mà loại biến hóa này Rõ ràng cũng bị treo trên bầu trời đám người cho phát giác được Bất quá cùng cảm thấy có chút không đúng trần khuyên địch khác biệt Huyền không đám người thấy một màn như vậy ngược lại vẻ mặt lý nên như thế biểu lộ Không sai Đây cũng là một cách chỉ lưu truyền tại trí cường giả ở giữa bí mật Kia liền là trí cường giả tại vừa mới đột phá thời điểm Cảnh giới nhưng thật ra là rất không ổn định. Mệnh vận tinh vân cũng mới vừa mới hình thành. Còn không có triệt để ổn định lại. Bình thường mà nói hẳn là hảo hảo tìm một chỗ bế quan ổn định cảnh giới. Nếu không mệnh vận tinh vân sẽ xuất hiện tiểu quy mô tiêu tán. Phải biết tinh vân thể lượng trình độ nào đó chính là trí cường giả thực lực. Cho nên tinh vân tiêu tán đối trí cường giả mà nói vốn phải là tuyệt đối phải tránh khỏi sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Trước đó Minh giáo giáo chủ mới có thể bị Trần Khuyên Địch cùng vô vọng ma tôn liên thủ án toán đến. Dù sao ai có thể nghĩ tới Trần Khuyên Địch căn bản không hề ổn định cảnh giới ý tứ. Trực tiếp xông lên đến chính là một đợt bộc phát a không thấy được người ta a sử na lam đều không đồng thủ sao mãng phu chính là mãng phu không thể nói lý bởi vậy tại phát hiện Trần Khuyên Địch tinh vân xuất hiện cảnh giới không yên trạng thái về sau. đam không đám người cảm xúc còn ẩn giấu rất tốt. vừa mới bị ám hại một tay minh giáo giáo chủ lúc này đã là cười lạnh thành tiếng. ha <cười> ha. rốt cuộc là người trẻ tuổi. trần khuyên địch nghe vậy lập tức chừng mắt một cách đối phương. ngươi vừa mới bị chặt một đao. hư trẻ tuổi nó tính, không biết tiến thối, sớm muộn có một ngày phải bị thua thiệt. ngươi vừa mới bị chặt một đao. vậy thì như thế nào so với ta tổn thất của ngươi càng lớn. Ngươi vừa mới bị chặt một đao Nếu là lại không quay về hào hảo củng cố cảnh giới Ngươi chỉ sợ liền muốn trở thành sử thượng yếu nhất Chí cường Ngươi vừa mới bị chặt một đao hỗn đàn bình thời minh giáo giáo chủ đương nhiên sẽ không bị loại này thấp kém khiêu khích cho trào phúng đến Nhưng mấu chốt là trần khuyên địch người này kéo cừu hận năng lực xác thực không tầm thường Hơn nữa minh giáo giáo chủ vừa mới quả thật bị chặt một đao Tinh vân bị hao tổn chính là nguyên thần bị hao tổn. Tâm cảnh khó tránh khỏi có chút bất ổn. Tốt rồi tốt rồi. Ngay tại song phương bầu không khí một lần nữa trở nên hiểm áp lên thời điểm không lần nữa lên tiếng. Chư vị. Việc này đến đây chấm dứt a Dừng ở đây trần khuyên địch nghiến răng Một chút bồi thường đều không có ngươi còn muốn liền dừng ở đây bồi thường không không khóe mắt có chút co lại. Hắn tự nhiên không rõ ràng trần khuyên địch tình huống thật Dù sao hắn thấy Trần khuyên địch cái này rõ là đang gây chuyện Ngươi đều đột phá mệnh tinh Chúng ta căn bản liền không có bắt ngươi thế nào Thậm chí kém chút bị ngươi âm chết Ngươi bây giờ lại còn muốn bồi thường không hổ là ngươi a thuần dương cung ý niệm tới đây Đàm không nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái Trần thí chủ nói đùa So với bồi thường Người bây giờ còn là trở về mau chóng cùng cố cảnh giới tương đối tốt Không phải sao Trần Khuyên Địch có chút không cam lòng nhìn xem đàm không đám người Hắn có tâm lại đánh đánh Nhưng không thể không thừa nhận Trong cơ thể hắn gì biến giống như càng ngày càng nghiêm trọng Ngay tiếp theo toàn bộ thuần dương tinh vân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ Nhưng Trần Khuyên Địch lại không rõ ràng rốt cuộc chỗ nào có vấn đề Nhưng mà đúng vào lúc này Âm âm đến từ trung thổ đại thế giới Dung động đột nhiên bộc phát mà đến Cùng rất nhiều trí cường giả So sánh tự nhiên là không có ý nghĩa Nhưng lại đủ để hấp dẫn đến tầm mắt của bọn hắn Kết quả không nhìn còn khá Một lần này nhìn Minh giáo giáo chủ lập tức nổ tung Lớn mật các trí cường giả ánh mắt chỗ đến Chỉ thấy ngay tại tây vực xa trì quốc phía trên Một tòa toàn thân đen kịt, ma khí lượn quanh rộng lớn Sơn Phong cắm rễ ở trong hư không, cùng âm trầm Sơn Phong bề ngoài khác biệt. Ngọn núi này cùng Phật môn Tu Di Sơn, đạo môn bát cảnh cung một dạng. Tại thời kỳ thượng tổ cũng có một cái vang rồi danh tự, Thái Sơn. Ngày xưa minh giáo giáo tổ sáng lập minh giáo thời điểm chính là lập giáo ở nơi này tự xưng Thái Sơn phủ quân. Mà về sau tự nhiên trở thành Minh giáo Tổng Đàn Cũng là thiên hạ này một tòa duy nhất có thể trong hư không tự do qua lại Sơn Phong Minh giáo từ trước đến nay thần Long thấy đầu không thấy đuôi Tòa này Tổng Đàn làm ra tác dụng cực lớn Mà phóng nhãn gần ngàn năm qua cũng chỉ có một vị mãnh nhân đã từng xếp vào qua Minh giáo Tổng Đàn Thuần Dương Ninh Thiên Cơ Ninh thiên cơ năm đó chính là ở minh giáo tổng đàn giết cách vừa đi vừa về Cuối cùng càng là ở trong đó đột phá mệnh tinh Lúc này mới nhất cử thành tựu thái hoa tiên nhân uy danh Hôm nay Lại một vị thuần dương cung khách không mời mà đến sông vào nơi này Hoa ha ha ha ha ngày xưa ninh thiên cơ đều hỏa luyện đỉnh cao nhất mới dám ở chỗ này giết cách vừa đi vừa về Hôm nay ta long thiên tứ mới đại đạo huyền quang mười vạn dặm liền dám đến này du lịch sự thật chứng minh ta long thiên tứ mới là năm đó thuần dương cung thiên kiêu số một phá một đầu thương long từ bên trong minh giáo tổng đàn dâng lên. Khí tức trên thân lúc đầu chỉ có đại đạo huyền quang khoảng mười vạn giảm tu vi. Nhưng là gần như đồng thời. Thương long hai cách long chảo chỗ sâu. Tay phải nắm một cái xích tiêu kiếm. Tay phải khiêng một đài đô thiên tỏa. Đỉnh đầu thì là bốn đạo thái sơ kiếm khí. Xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa đều là một lần duy nhất hàng nháy. Kiếm khí thì là trực tiếp từ đại trận hổ sơn bên trong rút lấy ra. Ngươi thật đúng là đừng nói. Ở nơi này một thân pháp bảo ra chỉ phía dưới. Long thiên tứ thương long hóa thân trong nháy mắt liền trùng kích đến đại đạo huyền Quang 30 phản sắm cấp độ. Mà phóng nhãn bây giờ minh giáo tổng đàn. Hỏa luyện đỉnh cao nhất hoàng tuyền đạo chủ còn ở bên ngoài xoán suyết có muốn hay không tát mình một cái Mặt khác hỏa luyện kim đan cường giả chừng 6 thành lúc trước vì lùng bắt Trần Khuyên Địch mà rời đi tổng đàn Còn dư lại bốn thành Không có một cách nào có đại đạo huyền quang 30 vạn giảm tu vi song con bệ Trong một chớp mắt Minh giáo giáo chủ liền hiểu mình thất sách chỗ Bởi vì quá độ để ý Trần Khuyên Địch Ngược lại coi thường long thiên tứ cái này lão thất phu. Căn bản không có người nghĩ đến cái này lão thất phu thế mà thật sự có biện pháp tiến vào minh giáo tổng đàn. Thậm chí bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Ý niệm tới đây, minh giáo giáo chủ liền muốn lập tức trở về tổng đàn. Muốn đi lưu lại minh giáo giáo chủ bên này vừa mới hành động. Trần Khuyên địch cùng vô vọng ma tôn liền cùng lúc xuất thủ đem hắn ngăn lại. Mà đổi thành một bên. Bắc nhung thiên khả hãn còn tại cùng A Sử Na Lam ánh mắt giao lưu. Đàm không thì là vẻ mặt cười mỉm mị, mị mà xem kịp. Hoàn toàn không có kéo minh giáo giáo chủ một thanh ý nghĩ. Về phần tiên cung chi chủ. Từ vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả bởi như vậy. Minh giáo giáo chủ cứ như vậy bị ngăn chặn. hỗn chứng đàm không A Sử Đức Vân Trường Sinh các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao Bắc thiên khả hãn. Tên thật A Sử Đức. Vân Trường Sinh thì là tiên cung chi chủ tên tục. Minh giáo giáo chủ dưới cơn thịnh nộ trực tiếp liền hô lên tên của hai người. Về phần đàm không. Mày sự thật giảng đạo lý. Minh giáo giáo chủ cảm thấy mình nếu là hô lên vương nhị cẩu ba chữ này mà nói. đàm không sợ không phải muốn cùng trần khuyên địch bọn họ cùng đi vây công mình nhưng mà còn không chờ đàm không đám người ứng phó minh giáo giáo chủ đây liền ở trong trung nguyên lại là bốn đạo ngất trời khí tức hiện lên mặc dù không bằng trần khuyên địch cùng a sử na lam trước đó đột phá thời điểm như vậy thanh thế rộng rãi nhưng cũng là cường thịnh vạn phần cất bước chính là hỏa luyện kim đan mười thành khống chế tu vi Hơn nữa khí thế liên kết một mạch. uy thế ngập trời. Ăn lúc này đến phiên trần khuyên địch có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh phần này ngoài ý muốn biến thành kinh hỷ. Là các sư mũi kinh lịch lâu như vậy ma luyện. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư Tứ Nữ sốt cuộc phá kén thành bướm Sông phá võ đạo Tông Sư cùng hỏa luyện Kim Đan ở giữa trứng ngại. Mượn nhờ thuần dương cung bên trong truyền thừa Tứ nữ trực tiếp vượt qua tiền kỳ lực lượng khống chế giai đoạn Hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới Tứ nữ trên người thậm chí ẩm ẩm có đại đạo huyền quang nảy sinh Mà quan trọng nhất là Theo tứ nữ đột phá Bọn hắn mệnh tinh cũng suốt cuộc ở trong vận mệnh tinh không hiện lên Đông đảo các trí cường giả vô ý thức một cái quét tới Ngay sau đó Ca múa nhạc đó là cái cái gì đồ chơi tốt. Thật lớn đúng vậy. Này không nhìn còn tốt. Xem xét tất cả trí cường giả đều trợn tròn mắt. Cùng tứ nữ đối ứng. Là bốn khỏa vô cùng to lớn mệnh tinh chỉ từ hình thể đến xem. Thậm chí chỉ so với Trần Khuyên Địch Thuần Dương Tinh Vân muốn nhỏ hơn một chút. Có thể nói loại này kích thước mệnh tinh. Cơ hồ thiên sinh chính là muốn làm trí cường giả.